Bạch Nhạc Nhạc đứng ở một bên, bất động thanh sắc mà đánh giá không kiêu ngạo không xiểm lệnh quý gối nơi đó Bạch Du Nhiên, âm thầm nghĩ đến, cũng không biết này Bạch Du Nhiên này cảm giác về sự ưu việt từ đâu tới đây, đây là cổ đại, nhất chú ý đích thứ Toti, này Bạch Du Nhiên, minh bao ám biếm một phen lời nói, chẳng lẽ là đương những người này đều là ngốc tử, nghe không hiểu sao? Lúc này cùng mẹ cả đối thượng, cũng không biết nàng đầu vóc có phải hay không bị chịu chịu. Bạch nhạc nhạc có dự cảm, bạch lưu nhiên muốn xui xẻo. Quả nhiên, chỉ thấy trình tuyết ngưng nói xong trên mặt tươi cười liền thu đi. Một đôi con ngươi không mang theo một tia cảm tình mà nhìn quỳ bạch lưu nhiên. nhàn nhạc, nhạc nói, ngươi là cái gì thân phận, ta thân là này tể tướng phủ đương ra chủ mẫu, hay là còn nói không được ngươi. Phụ thân ngươi thương ngươi, là phúc khí của ngươi, ngươi không biết cảm ơn liền bãi, thậm chí ỉ vào phụ thân ngươi sùng ái, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. không đem trưởng tỷ mẹ cả để vào mắt ai cho ngươi lớn như vậy lá gan bạch lũ nhiên hung hăng mà cắn môi dưới tự xuyên qua đến cái này địa phương tới nay nàng luôn luôn xôi gió xôi nước tuy là thứ nữ lại bởi vì liễu di nương thủ đoạn khiến cho bạch tể tướng đối nàng sủng ái có thêm toàn bộ tướng phủ cái nào người dám coi khinh cùng nàng đó là cái kia tướng phủ đích nữ ở nàng trước mặt cũng bãi không ra đích nữ cái giá lại ủy vào kiếp trước xem qua thơ tử ở toàn bộ kinh đô bắc một cái tài nữ mỹ danh những cái đó phu nhân tiểu thư cái nào không xem trọng nàng vài phần nàng nào chịu quá như thế ủy khuất nàng rũ mắt che giấu trong mắt phẫn hận dấu ở trong tay háo xong quyền hung hăng mà nắm chặt nàng dưới đáy lòng âm thầm thề. trình tuyết ngưng ngươi hôm nay làm nhục cùng ta ngày nào đó ta tất gấp trăm lần dâng trả trình tuyết ngưng ánh mắt xẹt qua quỳ trên mặt đất bạch ru nhiên Thẳng tóc mà nhìn về phía một bên ngồi ở gỗ xưa ghế Liêu Di nương, chỉ thấy nàng mày đẹp hơi nhíu, lo lắng sốt ruột mà nhìn trên mặt đất quỳ bạch du nhiên, chút nào chưa chú ý tới Trình Tuyết Ngưng tầm mắt. "Liêu Di nương, ngươi thật lớn quý cũ." Trình Tuyết Ngưng lạnh lùng tốt, thanh âm phảng phất hàn băng giống nhau, rõ ràng là tháng sáu thiên, lại làm người cảm giác giống ở vào tam chín hàn thiên giống nhau. Liêu Di nương cả người run lên, Hoàng Luân nói: "Phu nhân, thiếp làm sai cái gì?" trọng ngài sinh lớn như vậy khí trình tuyết ngưng cười lạnh ngươi còn biết ngươi là thiếp ngươi làm mười mấy năm thị thiếp hay là còn muốn ta giáo ngươi cái gì là thiếp nên làm cái gì là thiếp không nên làm sao nhìn liệu di nương ngồi yên ở nơi đó một bộ kinh hách quá độ bộ dáng bạch nhạc nhạc gâm thầm mắt trợn trắng có thể làm ra độc hại đương ra chủ mẫu hoạt động nữ nhân lộng như vậy một bộ nhu nhược nữ nhân bộ dáng lừa ai đâu trình tuyết ngưng cũng không để ý tới nàng Chỉ nói, lưu ma nếu liêu di nương không rõ ràng lắm, ngươi liền giáo giáo nàng, như thế nào thiếp thị. Chính tuyết ngưng phía sau đứng thẳng một cái 40 tuổi tả hưu ma theo tiếng mà ra, nàng đi rồi vài bước, đứng ở liêu di nương trước mặt, mặt vô biểu tình nói, cái gọi là thiếp, đó là hầu hạ phu nhân, phu nhân ngồi, di nương đến đứng, phu nhân dùng cơm, di nương đến chia thức ăn, phu nhân ngủ trưa, di nương đến ở một bên quạt đấm chân, phu nhân rửa mặt nghỉ ngơi. Di nương cũng đến hồi hạ, thẳng đến phu nhân nghỉ ngơi, di nương mới nhưng trở về nghỉ ngơi. Liệu di nương nghe vậy, sắc mặt càng thêm mà trắng bệnh, nàng nhất thời ngồi yên ở ghế trên, không biết như thế nào cho phải, nàng không phải không biết thiếp thị khó làm, chính là tự nàng vào tướng phủ về sau, bạch tể tướng liền đối với nàng nhiều có che chở, thêm chi ban đầu bạch phu nhân cũng là cái mềm mại tính tình, bởi vậy liệu di nương tuy là thiếp, lại so với người bình thường ra phu nhân nhật tử đều phải quá đến hảo bạch phu nhân qua đời sau tướng phủ quyền to dừng ở tay nàng nàng trưởng quản tướng phủ bốn năm năm sống trong nhung lụa nơi nào còn nhớ rõ chính mình thân phận thấy liệu di nương không hề có đứng dậy tính toán lưu ma ma quay đầu lại nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái chỉ thấy trình tuyết ngưng nhỏ đến không thể phát hiện địa điểm một chút đầu lưu ma ma trong lòng nhất định Rồi tay liền đem ngồi ở ghế trên liếu di nương tún xuống dưới liêu di nương đắc tội vị trí này không phải ngươi có thể làm liêu di nương thân kiều thể nhược nơi nào là lưu ma ma đối thủ lưu ma ma đem nàng tốn lên sau cũng không biết cô ý vẫn là vô tình liêu di nương còn chưa đứng vững thân mình liền bung lỏng tay ra Liêu di nương chật vật mà ngã trên mặt đất nguyên bản chỉnh tề quần áo hỗn độn rất nhiều trải vớt chỉnh tề bùi tóc khẽ bung lỏng Màu đỏ mã não thạch châm cải rơi xuống trên mặt đất, phát ra len ken một tiếng giòn vang. Kia châm cải vừa vặn lăn xuống ở lưu ma ma bên chân, lưu ma ma cúi người nhặt lên châm cải, cung cung kính kính mà đưa tới trình tuyết ngưng trước mặt. Trình tuyết ngưng nhìn lướt qua kia thuần tịnh vô hạn màu đỏ mã não, ánh mắt ngay sau đó chuyển rời đến ngoài ngã xuống đất liễu di nương trên người, nàng môi mỏng khẽ mở, thanh âm tuy là không lớn, lại giống như vạn cân cự thạch giống nhau đẻ ở liễu di nương trong lòng. liêu thị Ngươi thật to gan, này chính màu đỏ cũng là ngươi một cái thiếp, thị có thể mang. Thiếp thị không thể hồng, liều di nương cũng không biết cố ý vẫn là vô tình, cư nhiên mang này chính màu đỏ quá độ châm, hiển nhiên đã là vượt qua, trình tuyết ngưng chính là lúc này bán đi nàng, người khác cũng chọn không ra một tia lý tới. Liều di nương lúc này mới biết sợ, bạch tể tướng lúc này không ở trong phủ, trình tuyết ngưng muốn thu thập nàng, bất quá là một câu sự tình. Nàng sao có thể không sợ? Nàng nguyên bản cho rằng trình tuyết ngưng bất quá là cái tiểu cô nương, liền chút nào không đem nàng để vào mắt, trên mặt tuy là cung kính, đáy lòng lại đối nàng cực kỳ không cho là đúng, ai ngờ nàng so với nàng cái kia phế vật tỉ tỉ lại là cái lợi hại, nhập phủ đệ một ngày, liền thu thập khởi nàng tới, chút nào không bận tâm tử Kiều tình cảm. Hồi phu nhân, thiếp sai rồi, này cây châm là tử Kiều đưa cùng ta liếu di nương nhất thời hoảng hốt, lại đem bạch tể tướng tên húy hô ra tới trình tuyết ngưng trong mắt hiện lên một tia lợi mang lạnh giọng nói lưu mama ma và miệng lưu ma là trình tuyết ngưng nhà mẹ để mang đến đối này liễu di nương tự nhiên không có gì sợ hãi nàng rút ra tiểu kê giống nhau đem liễu di nương túm lên trở tay liền quăng nàng bốn nhớ nhi cái tát lưu ma xuống tay không lưu tình chút nào bất quá một lát liễu di nương trên mặt liền cao cao xứng khởi bên môi một tia đỏ thám tơ máu chảy xuống dưới liêu di nương bị hoàn toàn đánh lốc nàng bụng mặt không thể tin tưởng mà nhìn lưu Ma, thất thanh nói ngươi là thứ gì cư nhiên dám đánh ta lưu Ma trong mắt mang theo một tia khinh thường nói nô tỳ không phải đồ vật nô tỳ là phu nhân bên người mama nô tỳ tuy là cái hạ nhân lại cũng khẩn thủ hạ nhân bột phận chút nào không dám vượt qua ngươi tuy là đỉnh di nương thân phận Lại cũng là hầu hạ Lao Gia phu nhân Hiện giờ làm trò đông đảo thiếp thị nô bộ mặt Ngươi ở phu nhân ngồi không nói Thậm chí mang theo chỉ có chính thê mới có thể mang trang sức Này cũng biến thôi Phu nhân nhân tử Nghiệp ở ngươi hầu hạ Lao Gia nhiều năm như vậy Liền tính toán tha ngươi Ai ngờ Ngươi lại thẳng hô Lao Gia tên Húy Lao Gia tên Húy há là ngươi loại này thân phận có thể tê Bị lưu ma ma này một hồi trách móc Liêu di nương mặt trong mặt ngoài xem như toàn rất hết Trung quanh đứng thẳng những cái đó thị thiếp, tuy rằng trên mặt không hiện, kia vui sướng khi người gặp họa ánh mắt kêu nàng khó chịu cực kỳ, tưởng nàng nắm giữ tướng phủ năm, này những thiếp thị cái nào không xem nàng sắc mặt xuống qua. Hiện giờ nàng ăn mệt, những người này lại không có một cái chịu dối tay giúp nàng, sớm biết như thế lúc trước nên đem các nàng một đám bán đi đi ra ngoài. Bạch nhạc nhạc khỏe miệng hơi hơi gợi lên, bạch lưu nhiên phạt quỳ, Liễu di nương bị đánh. trận này trạch đấu tuần xuất sắc ngoạn ngủ thu thập hai người kia lại gọi bọn hắn chọn không ra một kia lý tới loại này thủ đoạn loại này tâm cơ nàng thúc ngựa cũng là không đội kịp không nghĩ tới trình tuyết ngưng kia phó mảnh mai bộ dáng hạ che giấu bưu hắn ngự tỷ chi khí tấm tắc nhìn liễu di nương cùng bạch lưu nhiên an mệt nàng thật thật cảm thấy sang khoái không cần chính mình ra tay cảm giác thật tốt bất quá trình tuyết ngưng như thế bưu hãn Cuối cùng lại như cũ rơi vào cái thân bại danh liệt kết cục, Bạch Ru Nhiên thủ đoạn cũng không dung kinh thường, chỉ là không biết lần này không có Yến Mộ Sơn hỗ trợ, những cái đó quay trung quanh nàng các nam nhân, ai sẽ giúp nàng xuất đầu. Bạch nhạc nhạc chấm tư, nàng không thể chơ mắt mà nhìn trình tuyết ngưng hủy ở Bạch ru Nhiên trong tay, đến tưởng cái biện pháp nhắc nhở nàng chú ý mới là, bị quên đi hồi lâu Bạch Ru Nhiên thấy Liêu Di Nương ăn mệt, bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Một phen đẩy ra lưu ma nàng nâng liếu di nương, hướng về phía lưu ma ma quát, ngươi cái này lao điêu nô, ta nương tuy rằng chỉ là cái di nương, cũng không phải ngươi có thể hèn hạ, chờ cha trở về, cẩn thận hắn lột da của ngươi ra. Ta còn không biết, một cái nho nhỏ tiên thiếp, cư nhiên có thể đảm đương nổi ngươi một tiếng nương. Chính tuyết ngưng đem chén trà nặng nề mà đặt ở trên bàn, trong mắt một mảnh lạnh lẽo, bạch Lũ nhiên đã hoàn toàn đến khơi màu nàng lửa giận. Bất quá là cái lên không được mặt bản thư nữ Năm lần bảy lượt chống đối nàng không nói cư nhiên kêu một cái ti tiện thị thiếp vì nương Chuyện này nhìn nếu là truyền ra đi Nàng mặt mũi ở đâu Xuân đảo, hạ trúc, nhị tiểu thư xin ngốc Thỉnh nhị tiểu thư đến Phật đường thanh tịnh mấy ngày Chờ nhị tiểu thư hoàn toàn thanh tịnh Ở thỉnh nàng ra tới Chính tuyết ngưng dăm ba câu liền quyết định bạch du nhiên đường đi Bạch ru nhiên há mồm dục biện Lại bị liêu di nương kéo lại nàng chiều bạch du nhiên xử cái ánh mắt ý bảo nàng tạm thời nhịn xuống tới nàng đều có biện pháp xuân đào hạ trúc tiến lên bạch du nhiên đoán hận mà nhìn lướt qua trình tuyết ngưng cũng không cáo lui thẳng hướng ra phía ngoài đi đến lúc sau trình tuyết ngưng lại phạt liêu di nương nửa năm lương tháng lại lấy liêu di nương không hiểu quy củ vì từ sai khiến liêu ma ma tiến đến dạy dỗ liêu di nương làm tiếp thủ tục liêu di nương trong lòng tuy là phẫn hận không thôi lại sinh sôi nhịn đi xuống nghẹn khuất mà bị lưu ma ma đám người áp tải về hương sống viện. Xử lý xong liếu di nương mẹ con hai người, trình tuyết ngưng lại chỉ điểm còn lại mấy cái di nương vài câu, kia mấy cái di nương thấy kiêu ngạo như liếu di nương đều ở trình tuyết ngưng thủ hạ ăn mệt, liền không dám nhiều sinh cái gì tâm tư, quy quy củ củ mà thụ giáo, trình tuyết ngưng thấy vậy, vừa lòng gật đầu, nói vài câu, liền đuổi rồi các nàng đi xuống, chỉ đem bạch nhạc nhạc giữ lại. Trình tuyết ngưng trên mặt băng sương giúp đi, cười tiếp đón bạch nhạc nhạc, nhạc nhạc, đến nương bên này. Bạch nhạc nhạc trong lòng đại, trình tuyết ngưng cũng bất quá so nàng lớn vài tuổi, tiêu nương thần mã, thật sự quá có áp lực. Năm mươi tám trọng sinh đích nữ báo thủ hình nữ chủ. Trình tuyết ngưng đuổi rồi tướng phủ hầu hạ tỷ nữ đi ra ngoài thủ, chỉ chừa mấy cái tâm phúc nha hoàn hầu hạ. Nàng lôi kéo bạch nhạc nhạc tay, sâu kín nói, nhạc nhạc, mấy năm nay, khổ ngươi. Bạch nhạc, nhạc cười gượng Nàng không phải thân thể này bản tôn, nguyên nữ chủ sở chịu những cái đó quỷ khuất, nàng là giống nhau không có chịu quá, vất vả gì đó, thật sự chưa nói tới. Bạch nhạc nhạc nói tránh đi, mẫu thân, liếu di nương được sủng ái nhiều năm như vậy, ngươi hiện giờ như thế đối nàng, nếu là bị cha đã biết, chẳng phải trách cứ cùng ngươi. Trình tuyết ngưng những mày, nhàn nhạc nói, cha ngươi không phải cái hồ đồ. Bạch nhạc nhạc chửi thầm, bạch tể tướng há là không hồ đồ. nói hắn hồ đồ tột đỉnh đều là khích lệ hắn chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn làm những cái đó sự tình liền biết bạch tể tướng sở hữu tâm tư tất cả tại kia liêu di nương mẹ con trên người hôm nay trình tuyết ngưng cho các nàng hai cái không mặt mũi lấy liêu di nương thủ đoạn ở bạch tể tướng trước mặt châm ngòi vài câu kia bạch tể tướng xác định vững chắc sẽ tìm đến trình tuyết ngưng phiền thoái. thấy bạch nhạc nhạc tú mỹ trên mặt hiện ra ưu sầu chi sắc trình tuyết ngưng đuôi lông mày hơi chọn nói nhạc nhạc ngươi chẳng lẽ là cho rằng cha ngươi sẽ bởi vì như vậy việc nhỏ nhi mà tìm ta phiền thoái bạch nhạc nhạc gật đầu nói thứ nữ nhi lắm miệng liêu di nương rất được phụ thân sùng ái mẫu thân vừa mới quá môn cùng phụ thân cảm tình cũng không thâm hậu nếu là liễu di nương ở phụ thân trước mặt nói cái gì đó kia mẫu thân nên như thế nào tự xử chính tuyết ngưng khỏe miệng hiện lên một tia châm trọng, bông ra bạch nhạc nhạc tay nói nhạc nhạc ngươi nghĩ như vậy đó là sai rồi ta là cha ngươi tam môi sáu phinh đứng đắn cưới quá môn vợ cả kia liếu di nương bất quá là cái thượng không được mặt bàn đồ vật hắn sao lại vì một cái bé nhỏ không đáng kể nhân vật tìm ta phiền toái ta là này tướng phủ đứng đắn chủ nhân chớ nói hôm nay chỉ là giáo huấn nàng hai câu đó là đương trưởng bán đi nàng cha ngươi cũng sẽ không nhiều lợi một câu Trình tuyết ngưng nghiêng đầu nhìn bạch nhạc nhạc nói nhạc nhạc ngươi cũng tới rồi nghị thân tuổi lấy thân phận của ngươi địa vị là gả cùng phú quý nhân ra làm vợ cả, có một số việc, ngươi cũng nên biết được. Nhà cao cửa rộng nhà, thế thiếp chẳng phân biệt là để cho người coi thường, vợ cả thân phận, là không thể lay động, mà thiếp thị chỉ là cấp nam nhân một cái ngoạn ý nhi mà thôi, thượng không được mặt bản, Nam nhân bình thường vui sủng những cái đó thiếp, có chút sách không rõ mà liền cho rằng chính mình có thể cùng vợ cả gọi nhịp, không nghĩ tới nam nhân nhất bạc tình, tuyệt không sẽ vì một cái ngoạn ý nhi. mà cùng vợ cả không qua được. Thấy bạch nhạc nhạc tựa không tin, trình tuyết ngưng nói tiếp, tỷ tỷ làm người khoan dung cũng không sẽ vì khó tướng phủ này đó thiết thị, bởi vậy này đó thiết thị quy củ liền có chút chậm trễ. Tỷ tỷ qua đời sau, chỉ nhìn một cách đơn thuần liễu di nương hôm nay hành vi, liền biết nàng là nổi lên không nên có tâm tư, nếu không gõ mấy phen, ngày sau tất là mối họa. Bạch nhạc nhạc thâm chấp nhận, chỉ là nghĩ đến bạch tể tướng cái kia không đàng hoàng tính tình. Khuôn mặt nhỏ lại suy sụp xuống dưới, giống nhau nam nhân sẽ không làm ra kia sủng thiếp diệt thê chuyện này, nhưng là này bạch tể tướng liền không được tốt nói. Cái kia bạch ru nhiên đâu? Bạch nhạc nhạc nhớ tới cái kia bị chạy đến Phật đường bạch lưu nhiên, thân là nghịch tập nữ sướng, nàng may mắn giá trị nên sẽ không như vậy thấp, liền sợ nàng có cái gì chuẩn bị ở sau. Trình tuyết ngưng bưng chén trà, một đôi bàn tay trắng quánh bạch như ngọc, Thế nhưng so với kia bạch sứ chén trà đều phải trong suốt vài phần, nàng không lắm để ý nói, có một số việc, không phải ngươi sẽ làm mấy đầu thơ, sẽ nhảy mấy điệu nhảy liền có thể thay đổi, thân phận của nàng bãi tại nơi đó, như thế nào cũng phiên không ra cái gì sóng gió. Trình tuyết ngưng ý tưởng cũng không có cái gì sai, một cái nho nhỏ thứ nữ, tương lai toàn nhất ở mẹ cả trong tay, đắc tội mẹ cả, bạch nhiên đó là ở tự hủy tương lai. Chỉ là mặc cho trình tuyết ngưng như thế nào thông minh, cũng suy đoán không đến, bạch lũ nhiên không thể lẽ thường mà độ chi. Có một số việc, bạch nhạc nhạc cũng không hảo cùng trình tuyết ngưng nói thêm cái gì, nàng âm thầm nghĩ trình tuyết ngưng đối nàng cực hảo, thế nào cũng không thể làm nàng rơi vào như vậy bi thảm kết cục. Lại cùng trình tuyết ngưng nói một lát tử lời nói, bạch nhạc nhạc từ to rộng ống tay háo lấy ra một cái một tấc cao thanh ngọc cái chai, nàng đem kia cái chai phóng tới trình tuyết ngưng trong tay. thấp giọng ở nàng bên thai nói chút cái gì tuy là trình tuyết ngưng tính tình đánh đá trên mặt cũng hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng người nha đầu này trình tuyết ngưng rồi nói vươn ngón trỏ điểm điểm bạch nhạc nhạc trơn bóng cái chán bạch nhạc nhạc cười từ trình tuyết ngưng chiều uống lục hiên đi đến trình tuyết ngưng liễm mắt nhìn trong tay chi vật nàng bên môi gợi lên một mạt nhợt nhạt ý cười cái này nha đầu là cái có tâm lại nghĩ tới bạch nhạc, nhạc nằm ở nàng bên thai lời nói trình tuyết ngưng mặt đẹp đỏ lên không dám lại xem vội vàng đem kia cái chai thu vào bên hông đeo túi gấm bên trong nàng nói này trong bình chi thủy là đến một cái vân du cao nhân tặng cho nàng cùng bạch tể tướng cùng nhau ăn vào bảo đảm một lần là được con trai trình tuyết ngưng mặt càng thêm đỏ bên cạnh hầu hạ ma ma lo lắng nói phu nhân ngài không thoải mái sao muốn hay không thỉnh đại phu tới không cần trình tuyết ngưng trên mặt đỏ hửng phai nhạt đi xuống khôi phục nhất quán bình tĩnh chi sắc, trương ma ma, nhạc nhạc cũng tới rồi xuất giá tuổi, ngươi đi tìm hai cái tin được giáo dưỡng mama là, phu nhân, hương sóng huyện liều di nương vừa vào cửa, một khang lửa giận liền rốt cuộc nhịn không được, nàng rối tay đem gác giá thượng bạch ngọc bình hoa cử lên, liền muốn hướng trên mặt đất ném đi, một con hữu lực cánh tay cầm nàng cánh tay, liều di nương quay đầu, hai tròng mắt đỏ bừng, phảng phất muốn sinh nuốt lưu ma ma giống nhau, Ngươi cái này lao điêu nô, ngươi muốn làm cái gì? Lưu ma ma không giao động, nhàn nhật nói, phu nhân công đạo nô tỷ dạy dỗ liêu di nương làm thiếp thủ tục, nô tỷ không dám không tử. Này bạch ngọc bình hoa, nô tỷ nhìn ít nói cũng đáng mấy chục lượng bạc, nô tỷ là vì liêu di nương ngươi hảo, rốt cuộc ngươi một tháng nguyệt bạc chỉ có 10 lượng, này hỏa khí rắc đi, ngươi này một năm nguyệt bạc liền đừng nghĩ muốn. Liêu di nương hận đến cắn răng mắng, lao điêu nô. Ta không kém điểm này nhi bạc, này hương sóng viện đồ vật đều là lao ra cho ta, ta tưởng quăng ngã liền quăng ngã, tưởng tạp liền tạp, còn không tới phiên ngươi cái này lao điêu nô tới quảng. Lưu ma ma trên tay động tắc vẫn chưa giảm bớt, nàng xử cái ánh mắt, phía sau đi theo nha hoàn đoạt được Liễu di nương trong tay bình hoa, đặt đến một bên, Lưu ma ma nhìn Liễu di nương kia trường giữ tận mặt, không mặn không nhặt nói, lời này nô tỳ liền nghe không hiểu. này tướng phủ sở hữu tài sản đều là lao gia cùng phu nhân hương sóng viện tất cả đồ vật mặc dù là lao gia thưởng cho ngươi ngươi cũng bất quá có được sử dụng quyền tưởng quăng ngã liền quăng ngã tưởng tạp liền tạp liều di nương khi nào có này quyền lợi liều di nương giận cực công tâm run run rẩy rẩy chỉ vào lưu ma ma nói không ra lời tiếp theo nàng trước mắt tối sầm, liền ngất đi lưu ma ma buông ra tay tùy ý liều di nương té ngã trên đất nàng nhíu môi Kinh thường nói, cho rằng chính mình là thứ gì. Nói chỉ huy phía sau đi theo nô tỳ, thô lỗ mà đem liếu Di nương lộng lên giường. Đáng thương liếu Di nương thân kiều thể quý, bị này đó nha đầu không chút nào ôn nhu mà ném tới trên giường, một thân kiều nộn làn ra lại nhiều rất nhiều xanh tím chi sắc. Náo loạn như vậy một buổi sáng, Bạch Nhạc Nhạc cũng có chút mệt mỏi, về phòng sau liền đuổi rồi hầu hạ nô tỳ, cùng y liền ngủ hạ. Cũng không biết ngủ bao lâu, Bạch Nhạc Nhạc trở mình. chỉ cảm thấy chóp mũi quanh quẩn một cổ cực hảo nghe hương vị nàng mơ mơ màng màng mà mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh màu đỏ tía và áo bạch nhạc nhạc sửng sốt ngay sau đó thanh tỉnh lại đây theo kia quần áo triều thượng nhìn lại chỉ thấy yến mộ sơn ăn mặc một thân màu đỏ tía quần áo và áo nửa giải, lộ ra một mảnh tuyết trắng da thịt bạch nhạc nhạc nuốt nuốt nước miếng tầm mắt thượng di chỉ thấy yến mộ sơn thần xác đạm nhiên phảng phất lúc này nửa chân trùi nằm ở khuê nữ trên giường chính là người khác một nửa. Như thế yêu nghiệt người, bạch nhạc nhạc suýt nữa cầm giữ không được nhào lên đi, nàng trộm khắp một phen giữa hai chân mềm thịt, nghe răng trợn mắt nói, ngươi như thế nào lại tới nữa, nếu là bị người thấy, ta danh dự làm sao bây giờ. Từ ngày ấy bị Yến Mộ Sơn tặng trở về, cũng không biết hắn chịu cái gì phong, mỗi ngày làm chút trộm hương trộm ngọc sự tình, không có việc gì liền chạy đến nàng khuê phòng tới pha trộn. Nàng hao hết miệng lưỡi cũng không thay đổi được này nam nhân ác thú vị, lại nghĩ Yến Mộ Sơn là bổn văn đệ nhất nam chủ, liền chỉ có thể tùy hắn đi. Ai ngờ này nam nhân lá gan càng lúc càng lớn, này rõ như ban ngày dưới liền sấm đến nàng trong phòng. Bạch nhạc nhạc đẩy đẩy hắn, tức giận nói, uy, ta nói ngươi lại tới làm gì. Ngày hôm qua nói là ngươi miêu đã chết, tâm tình không tốt, yêu cầu ta an ủi ngươi bị thương tâm linh. chẳng lẽ là hôm nay là ngươi dưỡng cậu đã chết muốn ta tiếp tục an ủi ngươi sao yến mộ sơn không hề chớp mắt mà nhìn hắn trường chỉ xoa nàng gương mặt lòng bàn tay vướt ve nàng non mềm mà ra thịt yến mộ sơn nhẹ giọng nói ta tưởng ngươi bạch nhạc nhạc mặt già đỏ lên trong lòng ngọt tư tư chỉ cảm thấy trước mắt người này càng thêm mà yêu mị cặp kia mắt đen phảng phất có ma lực giống nhau muốn đem linh hồn của nàng đều phải hít vào đi giống nhau Bạch nhạc, nhạc biểu tình hoảng hốt chỉ cảm thấy nhìn trước mắt người, liền cảm thấy thập phần thỏa mãn. Hồi lâu lúc sau, bạch nhạc nhạc hoàn hồn, âm thầm phỉ nhổ, tưởng nàng trải qua sóng to gió lớn, như thế nào có thể bị này đơn giản một câu liền rào đến xuân, tình kích động. Người rốt cuộc tới làm cái gì? Bạch nhạc nhạc thẹn quá thành giận, ba chân bốn cẳng mà muốn từ trên giường bỏ dậy, ai ngờ Yến mộ sơn cánh tay dài dỗi ra liền đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, rán chắc mà hai chân cố định trụ nàng muốn rẽ rủa chân dài. Hắn nằm ở nàng bên thai, trong miệng thở ra nhiệt khí đảo qua nàng bên thai, mang đến từng đợt mà dùng mình. Ta thường ngươi, nghĩ đến nhìn xem ngươi, liền đơn giản như vậy. Bạch nhạc nhạc sở hữu tinh thần toàn bộ tập trung ở Nhĩ bộ, hắn nói chút cái gì cũng không nghe rõ. Yến mộ sơn thở dài một hơi, há mồm liền ngậm lấy nàng tiểu xảo vành thai, nhẹ nhàng mà dọn hút. Bạch nhạc nhạc ánh mắt hơi hơi tăng dã, cố hết sức mà mở miệng nói, đừng dừng tay. Như người mong muốn. Yến Mộ Sơn cười khẽ, môi từ nàng bên thai rời đi, theo nàng mảnh dài gáy ngọc một đường hướng về phía trước hôn tới, kia hôn nhẹ như hương mao, bạch nhạc nhạc loa lỗ bên ngoài da thịt nổi lên một tầng thật nhỏ viên viên, hắn môi cuối cùng dán ở nàng non mềm trên môi, tinh tế hôn nhẹ. Sắt lang. Bạch nhạc nhạc lẩm bẩm, thanh âm bị hắn nuốt vào bên môi, gắn bó như môi với răng, hai người hơi thở giao triển, nhiệt độ không khí chợt lên cao. Hai người dần dần mà liền bị lạc thần trí. Cuối cùng, Yến Mộ Sơn vẫn duy trì cuối cùng một tia thanh minh, ở sự tình hoàn toàn thoát ly khống chế trước, buông lòng ra môi, hắn túi đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng tóc mây tán loạn, da thị từng hồng, hô hấp hỗn loạn, no đủ mà bộ ngực kịch liệt mà phập phồng, cả người còn chưa phục hồi tinh thần lại. Yến Mộ Sơn mà ánh mắt ám ám, nhẹ vô về nàng bên môi, thấp giọng cười nói, "Ngươi là của ta." Bạch nhạc nhạc cơm thầm mắt trợn trắng. ủy tài là của ngươi. Nàng oán hận mà nhìn trước mắt đăng đồ tử, hận không thể nhào lên đi cắn hắn một ngụm. Đăng đồ tử, sát lang, mặt người dạ thú. Bạch nhạc nhạc đem trong lòng có khả năng nghĩ đến từ măng cải biến, cuối cùng vẫn chưa hết giận, ở hắn lủ ô lủ bên ngoài ngực thượng để lại một loạt thật sâu mà giấu răng. Yến mộ sơn không để bụng, sửa sang lại hảo quần áo, nhẹ nhàng mà nhéo một phen bạch nhạc nhạc khí đô đô mà gương mặt, cười nói, tiểu giam yêu. ta lần sau lại đến lan này nam nhân như thế nào như vậy không biết xấu hổ coi như người đáp ứng rồi một con ôm gối ném qua đi tiến mộ sơn cười khẽ mở ra cửa sổ mấy cái lên xuống liền biến mất ở trong viện bạch nhạc nhạc vỗ về môi khoe miệng hiện lên một tia nhợt nhạt mà nếp nhăn trên mặt khi cười bất quá này nam nhân hôm nay tới rốt cuộc là muốn làm cái gì năm trọng sinh đích nữ báo thủ hình nữ chủ tướng phủ phật đường so với người bình thường ra cũng là hảo rất nhiều chỉ là bên trong trống rỗng hồng sơn mộc trên bàn bậy một tôn gương mặt hiển từ bồ tát bàn thờ thượng trâm đàn hương toàn bộ trong phòng quanh quẩn một cổ nồng đậm đàn hương vị bạch lũ nhiên vừa bước vào phật đường nga mi liền hơi hơi nhăn lại này phật đường bên trong người hầu thường xuyên quét tước còn tính sạch sẽ chỉ là quá mức đơn sơ chút trừ bỏ kêu bùn bồ tát liền chỉ có mấy cái đệm hương bù nàng là tướng phủ ngàn kiều ngọc quý tiểu thư như thế nào có thể ở lại cái này địa phương. Còn chưa đãi nàng nói cái gì đó, kia đưa nàng tới ma ma liền hành lễ, chỉ nói đệm chăn linh tinh đồ vật vãn chút sẽ đưa tới, nhị tiểu thư ở chỗ này hảo hảo tư quá vân vân. Bạch lưu nhiên trên mặt như cũng làm ra một bộ nhàn nhạt bộ dáng, cũng không nói nhiều cái gì, kia ma ma thảo cái không thú vị, liền cũng không hề phản ứng bạch lưu nhiên, đóng cửa rơi xuống khóa, dặn dò cửa hai cái nô thì hảo hảo nhìn, liền rời đi. kia ma, ma sau khi rời đi bạch hữu nhiên trên mặt biến hóa một bộ biểu tình nàng ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng mặt mày gian trải rộng sắc khí cái này trình tuyết ngưng còn tuổi nhỏ thủ đoạn như thế ngon độc nàng thật thật là coi thường nàng lại nghĩ tới liêu di nương ai kia hai bàn tay nàng hoảng hốt nhớ rõ liêu di nương gương mặt tựa hồ sưng lên kia ma Mama xuống tay thật đúng là tàn nhẫn nói vậy cũng là được trình tuyết ngưng chỉ thị nàng nguyên bản còn nghĩ nếu là kia trình tuyết ngưng là cái bổn phận liền cùng nàng hảo hảo ở chung nhưng hôm nay này tình hình rõ ràng mà nói cho nàng trình tuyết ngưng nữ nhân kia là sẽ không bỏ qua các nàng hôm nay bất quá là nàng quá muôn ngày đầu tiên liền làm ra lớn như vậy động tĩnh về sau nói không chừng còn sẽ nghĩ ra cái gì ngoan độc phương pháp tới lăn lộn các nàng bạch lũ nhiên như vậy nghĩ trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo nàng sở bảo hộ đồ vật tuyệt không cho phép người hủy hoại khói trắng lượn lờ Bồ tát khuôn mặt ở xương khói trung như ẩn như hiện, bạch di hề nữ tử ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng, giống như thành kính mà ở cầu nguyện cái gì. Bạch tể tướng quả nhiên như trình tuyết ngưng lời nói, mặc cho liếu di nương như thế nào khóc lóc kể lệ, cũng tương lai tìm trình tuyết ngưng phiền thoái, chỉ là không mặn không nhạt mà an ủi nàng vài câu, liếu di nương trong lòng biết chuyện này nhi liền như vậy bóc qua đi, nàng nếu ở khóc náo, bạch tể tướng không những sẽ không thương tiếc, thậm chí sẽ cùng nàng xa cách. Rơi vào đường cùng, liêu di nương chỉ phải sinh sôi nuốt vào kia đầy ngập phẫn hận, nội tâm đối trình tuyết ngưng hận ý đạt. Tới một cái tới hạn giá trị. Có bạch tể tướng duy trì, bạch phủ thiếp thị đối trình tuyết ngưng lập hạ quy củ không dám không từ. Này đó lười nhắc hồi lâu thiếp thị mỗi ngày giờ thìn liền chờ ở Thúy Tùng trong viện, đái trình tuyết ngưng rời giường sau. Liền hầu hạ trình tuyết ngưng đứng dậy rửa mặt trải đầu dùng cơm, vẫn luôn lăn lộn đến buổi tối trình tuyết ngưng ngủ hạ. mới vừa rồi có thể trở lại chính mình sân bên trong. Chúng thiếp thị khổ không nói nổi, rồi lại giận mà không dám nói gì, thiếp thị hầu hạ vợ cả là thiên kinh địa nghĩa sự tình, không chấp nhận được các nàng cự tuyệt. Bất quá nhìn liếu di nương cái kia từ trước đến nay, tự cao thân phận cũng làm này nha hoàn sự tình, chúng di nương trong lòng liền cũng cân bằng vài phần. Bởi vì chính trực tân hôn kỳ, vì tỏ vẻ đối vợ cả tôn kính, gần nhất hai tháng thời gian, Bạch tể tướng đại bộ phận thời gian đều nghỉ ở Trình Tuyết Ngưng trong viện, hai người cảm tình tuy nói không thượng có bao nhiêu nùng liệt, lại cũng là tôn trọng nhau như khách. Hơn hai tháng lúc sau, liền truyền ra Trình Tuyết Ngưng có thai tin tức. Kia mấy ngày Trình Tuyết Ngưng ngợi hoài, cơ hồ là ăn cái gì phun cái gì, nguyên bản mượt mà thân mình gầy ốm suốt một vòng, thỉnh đại phu tới khám xem sau, mới vừa rồi biết là Trình Tuyết Ngưng đã có một tháng có thai. Bạch tể tướng tất nhiên là cao hứng vạn phần. Hắn đã qua 30, đứa nhỏ này là hắn mong hồi lâu mới mong tới, nguyên bản cực trầm ổn nam nhân, ôm lấy trình tuyết ngưng bả vai, không được nói, phu nhân, vất vả ngươi. Trình tuyết ngưng sắc mặt tuy có chút tái nhợt tinh thần sắc thật cực hảo, nàng cười nói, thác lao gia phúc. Có người vui mừng có người yêu, tự đắc biết trình tuyết ngưng có thai sau, liễu di nương lâm vào thật sâu mà lo âu bên trong, nếu là trình tuyết ngưng một lần là được con trai, kia nàng liền không còn có cơ hội. như vậy nghĩ liêu di nương trên mặt mang theo một tia hung ác chi sắc tuyệt không cho phép trình tuyết ngưng trong bụng hải tử rơi xuống đất ngay hà trình tuyết ngưng phòng tự nghiêm toàn bộ thúy tùng viện bị nàng sửa trị giống như tường đồng vách sắt giống nhau mặc cho nàng hao hết tâm tư dùng hết hết thể biện pháp cũng tìm không thấy cơ hội xuống tay bạch lưu nhiên thấy liêu di nương như vậy bộ dáng chỉ là nhàn nhạt nói di nương đừng hội, ta đều có biện pháp bạch lưu nhiên trên mặt biểu tình cực đạm Lúc này nàng chính rũ đầu theo trên tay một phương khăn, màu trắng khăn gấm thượng, một con cẩm lý sinh động như thật, phảng phất dây tiếp theo liền muốn nhảy lên ra tới giống nhau. liễu di nương ngơ ngẩn mà nhìn bạch lưu nhiên, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ đáy lòng dâng lên, trước mắt nữ nhi thoạt nhìn như vậy xa lạ. Này, vẫn là nàng vũ nhiên sao? Mấy ngày sau, bạch lưu nhiên cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, cư nhiên thuyết phục trình tuyết ngưng. cho phép các nàng tỷ mỗi hai người đi chùa miếu cầu phúc. Bạch Nhạc Nhạc còn chưa làm rõ ràng trạng hướng, liền mơ màng hồ đồ mà bị mang lên xe ngựa. Trên xe ngựa, Bạch Lư Nhiên ý cười ngâm ngâm, đem bàn thượng bãi điểm tâm đẩy đến Bạch Nhạc Nhạc trước mặt, ôn nhu nói: trưởng tỷ, đây là ta thân thủ làm, ngươi nếm thử bãi. Đối mặt Bạch Lư Nhiên khuôn mặt nhỏ, Bạch Nhạc Nhạc sinh sôi kinh nổi lên một thân mồ hôi lạnh, kia ác ý giống như sền sệt bù lầy. điên cuồng mà quấn quanh ở nàng trên người nha nên sẽ không tại đây điểm tâm trung hạ độc đi trong lòng run sợ mà nhìn bạch ru nhiên liếc mắt một cái bạch nhạc nhạc lại không dám đem này không biết hay không bỏ thêm liêu đồ vật ăn vào trong bụng chỉ phải lắc lắc đầu nói ta không đói bụng cảm ơn mội mội hảo ý bạch ru nhiên ánh mắt hơi lóe cũng không bắt buộc cầm một khối thúy lục sắc điểm tâm liền bỏ vào trong miệng kia nhấm nuốt ngạch tư thái thoạt nhìn cũng là thập phần ưu nhã dọc theo đường đi hai người lại vô hắn lời nói toàn bộ thùng xe lâm vào quỷ dị trầm mặc giữa bạch nhạc nhạc liếm mắt chầm tư cốt chuyện đi hướng đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo dự định quỹ đạo nàng hoàn toàn không biết bạch ru nhiên có cái gì chuẩn bị ở sau chờ nàng chỉ là nghĩ đến bạch ru nhiên những cái đó thủ đoạn khác nhau người theo đuổi bạch nhạc nhạc tức khắc cảm thấy áp lực sân đại khổ bức vô cùng cái này bạch ru nhiên không cần chủ động ra tay Chỉ cần ở những cái đó kẻ ái mộ trước mặt làm ra nhu nhược đáng thương bộ dáng, tự nhiên có người che giả măng mọc vì nàng hiệu lực, chỉ là khổ cùng nàng đối nghịch những người đó, chết cũng không biết chết như thế nào. Pham la chỗ miếu phần lớn đều là thành lập ở giữa sườn núi, bạch nhạc nhạc cùng bạch ru nhiên xuống xe ngựa, ngồi cố kiệu, lão đảo lắc lư mà bị ngâng lên núi. Tiến chùa, dâng hương, kỳ nguyện, hết thảy thuận lợi mà hoàn thành. Thì mỗi hai người một đạo đi ra chùa miếu đại môn, ở bạch nhạc nhạc hoài nghi chính mình có phải hay không đa nghi bệnh phạm vào khi, gì biến đột nhiên sinh ra. Một đám người không biết từ nơi nào xông ra, hướng tới chùa miếu chen trúc lại đây, bạch nhạc nhạc hai người tuy mang theo rất nhiều nha hoàng thị vệ, lúc này lại cũng không thắng nổi cái gì trọng dụng, hai người nhất thời bị tê tan. Bạch nhạc nhạc chỉ cảm thấy trên tay tê dần, tiếp theo trước mắt tối sầm, liền ngất đi. Hôn mê trước cuối cùng một ý niệm, đó là nha. Như thế nào lại bị người tình kế? 60 mươi đích nữ trọng sinh báo thủ hình nữ chủ tướng phủ. Xe ngựa ngừng ở tể tướng phủ hậu viện. Bạch U Nhiên sắc mặt trắng bệnh, chân cẳng hư nhuyễn bị nha hoàng tử trên xe đỡ xuống dưới. Vừa xuống xe, Bạch U Nhiên liền thất thanh khóc giống lên, ô ô nuốt nuốt, cùng không thành điều nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ bị kẻ xấu cướp đi. Nàng thanh âm cực đại. hậu viện nội mấy cái vẩy nước quét nhà nha hoàng nghe vậy dựng lên lô thai không giấu vết mà hướng xe ngựa biên dịch vài bước muốn thám thính ra càng nhiều đồ vật đỡ bạch rũ nhiên tống ma ma sắc mặt lạnh lùng ánh mắt như đao đảo qua kia mấy cái thấu đi lên nô thì kia mấy cái nô thì giật mình linh địa dùng mình một cái hoảng sợ mà rời đi tống ma ma lúc này mới quay đầu nghiêm túc nói nhị tiểu thư nói cẩn thận mục đích đã đạt tới bạch Du nhiên tự nhiên sẽ không nói thêm nữa cái gì nàng che mặt ô ô mà khóc lóc hiển nhiên là sợ tới mức tàn nhẫn tống ma ma chiều hầu hạ bạch ru nhiên nô tì nói nhị tiểu thư bị kinh hách các ngươi mấy cái đỡ nàng trở về nghỉ ngơi nếu là nhị tiểu thư có cái gì sơ suất, cẩn thận các ngươi ra bọn nha hoàn ứng ba chân bốn cẳng mà đỡ bạch ru nhiên rời đi thấy bạch ru nhiên thân ảnh biến mất ở chỗ ngặt tống ma ma sắc mặt nhất thời lạnh xuống dưới Nàng đầy mặt xương lạnh mà nhìn trong viện những người này, lạnh lùng thốt, quản được các ngươi miệng. Hôm nay chuyện này nếu là có một chút ít tiếng gió để lộ ra đi, các ngươi là biết phu nhân thủ đoạn. Những người này bán mình khế tất cả đều niết ở phu nhân trong tay, nói vậy cũng sốc không ra cái gì song gió. Việc này rất trọng đại, vẫn là sớm chút bẩm báo phu nhân hảo. Tống Ma Ma lại cảnh cáo mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, lúc này mới vội vàng mà rời đi. Thúy tung viện. Trình Tuyết Ngưng có thai sau, Bởi vì thời gian mang thai phản ứng quá lớn, cả ngày về ngoài, đại phu lại đặc biệt công đạo lúc đầu này 3 tháng phải hảo hảo tĩnh dưỡng. Bởi vậy Trình Tuyết Ngưng liền đem quản gia sự tình liền giao cùng tín nhiệm mama, chính mình chỉ một lòng dưỡng thai. Lúc này nàng chính nửa ỉ ở mỹ nhân trên giường, trên bụng cái một cái hơi mỏng thảm, hai cái áo lục nha hoàn nhẹ nhàng mà đánh phiến, một cái khác nha hoàn đem tẩy sạch quả nho đưa vào Trình Tuyết Ngưng trong miệng. Tống ma ma vén lên mảnh đi đến, hành lệ sau liền nói, phu nhân, nô tỉ có việc gấp bẩm báo. Trình tuyết ngưng thấy tống ma ma thần sắc nôn nóng, trong lòng dùng mình, này tống ma ma làm việc từ trước đến nay ổn trọng, trước mắt như vậy bộ dáng, chẳng lẽ là ra cái gì. Nghĩ đến này, trình tuyết ngưng đứng dậy, xua xua tay nói, các ngươi trước đi xuống. Đúng vậy, Kia mấy cái nô tỉ lui đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có trình tuyết ngưng cùng tống ma ma hai người. Trình Tuyết Ngưng lúc này mới nói, "Tống ma ma, xảy ra chuyện gì?" Kia Tống ma ma thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, run giọng nói, "Phu nhân, nếu không phải sự tình nghiêm trọng, nô thì thật sự không dám tới quấy rầy phu nhân." Trình Tuyết Ngưng trong lòng hiện lên một tia điểm xấu mà dự cảm, nàng đánh gây Tống ma ma mà lời nói, hơi mang nôn nóng nói, "Nói, rốt cuộc ra sao sự?" "Đại tiểu thư bị người bắt đi." Tống ma ma ngày sơ phục đến càng thấp. Nghe vậy, trình tuyết ngưng trước mắt tối sầm, suýt nữa hôn mê bất tỉnh, nàng nắm chặt trên người cái thảm lông, đốt ngón tay nhân dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng, ngươi nói, chính là thật sự. Nô tỳ không dám dâu dếm. Tống ma ma ngẩng đầu, thấy trình tuyết ngưng sắc mặt tuyết trắng, vội vàng nói, phu nhân đừng vội, đại tiểu thư các nhân tự có thiên tướng, tự nhiên sẽ gặp dữ hóa lành. Trình tuyết ngưng cường tự chấn định xuống dưới, chỉ là sắc mặt như cũ tái nhợt như tờ giấy. Chuyện này có gì người biết? Chỉ có đi theo nha hoàng thị vệ biết được. Tống ma ma trả lời. Tống ma ma, phái chút tin được người đi tìm đại tiểu thư, mặt khác phân phó người đi tìm lao gia hồi phủ. Hôm nay việc, không được tiết lộ đi ra ngoài mảy may. Trình tuyết ngưng ánh mắt hơi ám, vô lực mà dựa vào mỹ nhân trên giường, tướng phủ nhiều người nhiều miệng, nàng tuy tận lực giấu dếm, nhưng việc này tóm lại sẽ có một hai ti tiếng gió tiết lộ đi ra ngoài. nàng không dám suy nghĩ đi xuống nữ tử khuê dự nhất quan trọng nếu là bị người biết được bạch nhạc nhạc bị người bắt đi kia nàng trong sạch đó là hủy hoại cho dù người tìm trở về người này sinh liền cũng là tất hủy tống ma ma là trình tuyết ngưng từ nhà mẹ để mang đến coi như là trình tuyết ngưng tâm phúc lúc này thấy nàng này phiên bộ dáng, trong lòng cũng là cực không dễ chịu nàng nguyên bản không nghĩ đem phía trước phát sinh sự tình nói ra lúc này cũng bất chấp cái gì Đệ thấp thanh âm nói, phu nhân, ta hoài nghi, chuyện này nhi, cùng nhị tiểu thư có quan hệ. Bạch nhạc nhạc lại lần nữa tỉnh lại khi, theo bản năng động động thân mình, lúc này mới phát hiện chính mình bị người bó đến vững chắc, ném xuống đất. Nàng chấp trước mắt, một hồi lâu mới thích ứng hắc cám, nhìn quanh bốn phía, chỉ có thể mơ hồ mà thấy trong phòng đại khái hình dáng. Lúc này đã là hạ mạn, thời tiết tiệm lạnh, này nhà ở không thấy ánh mặt trời, càng là ấm lãnh. Lúc này bạch nhạc nhạc nằm ở lạnh băng ẩm ướp trên mặt đất, hơi mỏng thu sam căn bản ngăn cản không xong hàn khí xâm lấn, nàng thân mình run nhẹ nhẹ, nỗ lực mà chiều ven tường cùng đi. dãy rùa ngồi xong bạch nhạc nhạc đã là mệt đến mồ hôi đầy đầu, này thiên kim tiểu thư thân mình từ trước đến nay gầy yếu, chỉ là làm này một phen động tác, liền cảm thấy tâm bang bang nhảy đến lợi hại, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ từ trong miệng nhảy ra tới. Nguyên lai tướng phủ thiên kim cũng sẽ có như vậy chật vật thời điểm. Một cái thanh lãnh nam âm vang lên, hắc ám nhà ở bị một chản đèn dầu chiếu sáng lên. Bạch nhạc nhạc hít mắt, theo thanh âm nhìn lại, liền thấy một cái hồng y y nam tử ngồi ở trong một góc. Trong đầu tùy theo vang lên hệ thống nhắc nhở âm nam xứng mạc thịnh xuất hiện thân, vận khí của ngươi thật là suy đến thái quá, tà y y tên tuổi cũng không phải là lãng đến hư danh hữu nghị nhắc nhở, thỉnh chú ý nhân thân an toàn. Bạch nhạc nhạc rơi lệ đầy mặt Mặc thịnh một bộ hồng y như máu Bên hông chỉ dùng một cây kim sắc đai lương hệ Nửa phía ngực Đen nhánh đầu tóc tùng tùng kéo Tùy ý mà rối tung ở tuyết trắng trên da thịt Hẹp dài mắt phượng không mang theo một tia cảm tình mà nhìn nàng Trước mắt người có thể nói yêu nghiệt Đáng tiếc lại là cái mặt người dạ thú ra hỏa Trừ bỏ đối bạch lưu nhiên Còn lại người trong mắt hắn đều là con kiến Lần này rơi vào hắn trong tay Nàng có thể dự kiến chính mình bị thảm Hắc ám tương lai Hệ thống, tao ngộ biến thái, làm sao đây? Thân, chân thành hy vọng ngài, chết không cần quá khó coi. Bạch nhạc nhạc. Mặc thịnh đứng dậy, phảng phất sân vắng tản bộ giống nhau, đi đến bạch nhạc nhạc trước mặt, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Tuấn Mỹ vô chủ trên mặt chậm rãi hiện lên một tia nếp nhăn trên mặt khi cười, cầm đèn dầu tay phải hơi hơi một khuynh tia dầu hỏa thành một cái dây nhỏ hướng tới bạch nhạc nhạc trên mặt rơi đi. Bạch nhạc nhạc kinh hãi. này nóng bỏng dầu hỏa nếu là dường ở nàng trên mặt nàng gương mặt này nhất định là hủy định rồi nghìn cân treo sợi tóc hết sức bạch nhạc nhạc lách mình tránh ra kia dầu hỏa đại bộ phận nhỏ giọt ở nàng trên quần áo chỉ có một bộ phận nhỏ rơi xuống nước ở nàng trên mặt trên cổ trắng non da thịt nháy mắt trở nên đỏ bừng bạch nhạc nhạc đau hô một tiếng chỉ cảm thấy bị năng đến địa phương nóng rất đau nàng đánh giá liền này độ ấm không nói được nhất thời liền sẽ nổi lên bọt nước này nam nhân Thật đúng là thật là cái biến thái. Mặc thịnh trên mặt ý cười càng thêm dày đặc, hắn ngồi sổng tử, nhìn bạch nhạc nhạc lấy vẻ mặt vẻ mặt thương khổ, nhẹ giọng nói, cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy nhục nhã. Hận không thể giết ta sao? Ha ha, ta không để bụng, U nhi như vậy bình đạm vô tranh tính tình, các ngươi còn như vậy cha tấn nàng, nếu không cho các ngươi một chút giao hấn, thật sự cho rằng các ngươi có thể muốn làm gì thì làm đâu. Người này tư duy nhảy lên đến quá nhanh. Bạch nhạc nhạc có chút theo không kịp hắn ý nghĩ, nàng ngẩn người, u nhi. Ngay sau đó bừng tỉnh, nguyên lai là vì Bạch Du Nhiên báo thù, lại nghĩ đến Bạch Du Nhiên người nọ ca tính, định là tại đây Mạc Thịnh trước mặt đề ra chút cái gì, lúc này mới đưa tới Mạc Thịnh trả thù, nghĩ đến lần này lên núi Cầu Phúc, cũng ở Bạch Du Nhiên thiết kế bên trong. Bạch nhạc nhạc âm thầm thở dài, họa trời dáng đại khái chính là như vậy đi. Ta nhị mội còn chưa xuất giá. ngươi thẳng hô ta nhị mội khuê danh chẳng phải hỏng rồi nàng khuê dự bạch nhạc nhạc đầu góc vừa kéo nói ra lời này tới nói vừa xong bạch nhạc nhạc liền cảm thấy hối hận lúc này để cái kia bạch ru nhiên làm cái gì không phải tìm việc như sao quả nhiên mặc thịnh trên mặt biểu tình hơi hơi vặt mẹo, cắn răng nói nhị muội lúc này kêu thân thiết ngươi khi nào đem ú nhi coi như nhị muội nàng quý gối kia đơn sơ phật đường khi ngươi ở nơi nào Đừng tưởng rằng lúc này ngươi chấp đối, ta liền có thể bỏ qua cho ngươi. Nói, cũng không biết trên người hắn cái nào cái địa phương móc ra một đống chai lọ vại bình, bại trên mặt đất. Bạch nhạc nhạc chỉ cảm thấy sau lưng lông tơ căn căn dựng thẳng lên, Mạc Thịnh đã vì tà ý, ý. Tiên này trên mặt đất đồ vật rất có thể đó là có thể làm người sống không bằng chết dự vật, nàng không sợ chết, cùng lắm thì sau khi chết lại trở lại hệ thống nơi đó. chính là trước khi chết cha tấn nàng cũng muốn sinh sôi mà chịu nàng không biết chính mình có thể hay không căng quá những cái đó thống khổ bạch nhạc nhạc lúc này cảm thấy vạn phần hối hận nữ xứng hậu viên đoàn như thế cường đại lúc trước nàng liền không nên đi trêu chọc nữ nhân kia lần này đã lâm vào hẳn phải chết chi cục mắt thấy mạc thịnh trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ bạch nhạc nhạc trong đầu điên cuồng mà chuyển ý niệm cắn lươi tự sát có phải hay không tương đối hảo sắc trời đã tối Một vòng minh nguyệt treo cao. Bạch tể tướng hồi phụ sau, trình tuyết ngưng liền vội vàng mà đem bạch nhạc nhạc mất tích công việc cùng bạch tể tướng nói. Bạch tể tướng nghe vậy, biểu tình tối tăm mà ngồi ở chỗ kia, thấy hắn như vậy bộ dáng, trình tuyết ngưng cũng không dám nhiều lời, chỉ là thần sắc nôn nóng mà nhìn hắn, chỉ mong bạch tể tướng có thể lấy cái chủ ý. Bạch tể tướng lúc này trong lòng cũng là dối dám vạn phần, hôm nay tam hoàng tử để lộ ra tưởng cưới nhạc nhạc ý tứ. gả cùng hoàng thất này vốn nên là kiện thiên đại hỷ sự chính là hắn là ngũ hoàng tử nhất phái nếu cùng tam hoàng tử kết thân chắc chắn đắc tội ngũ hoàng tử nghe nói nhạc nhạc bị người bắt đi hắn trong lòng tuy là nôn nóng lại ẩn ẩn mang theo một tia vui sướng nhạc nhạc trong sạch đã hủy nói vậy tam hoàng tử chắc chắn tuyệt cưới nàng ý niệm trầm mặc hồi lâu bạch tể tướng mới vừa rồi chậm rãi mở miệng nói nếu là tối nay tìm không trở về nhạc nhạc ngày mai sáng sớm tuyên bố tướng phủ đại tiểu thư bạch nhạc nhạc chết bất đắc kỳ tử. Trình tuyết ngưng cả người chấn động, không thể tin tưởng mà nhìn bạch thể tướng, hồi lâu mới vừa rồi tìm về chính mình thanh âm, lão ra, nhạc nhạc là ngài nữ nhi à, ngài như thế nào có thể nhất tâm. Bạch thể tướng vẻ mặt mang theo một tia mỏi mệt nói, nàng bị kẻ cắp bắt đi, đã qua một đêm, trong sạch cụ hủy, đó là tìm về tới, nàng cả đời này cũng là hủy hoại. Không bằng cho nàng đổi cái thân phận, Cũng tốt hơn nàng con không trinh đều danh. Nhạc nhạc trung quy là bạch tể tướng nữ nhi, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có như vậy một cái lưỡng toàn biện pháp, vừa không đắc tội tam hoàng tử, cũng bảo toàn hắn ở ngũ hoàng tử trước mặt địa vị. Lao ra, người hảo tàn nhẫn tấm A. Chính tuyết ngưng bi thiết kêu gọi một tiếng, thân mình mềm nũng, liền ngất đi. 61 trọng sinh đích nữ báo thủ hình nữ chủ. Mặc thịnh không biết từ chỗ nào lấy ra một cái bạch chén xứ. Đổ nửa chén nước đi vào. Tiếp theo, đem trên mặt đất bảy biển chai lọ vại bình nhất nhất mở ra. Đem trong đó các màu thuốc viên đảo vào trong nước. Những cái đó thuốc viên vào nước tức hóa. Không đến chỉ khoảng nửa khác. Nguyên bản thanh triệt lộ chân tướng thủy trở nên bảy màu sắc sỡ. Ở ánh đèn chiếu ánh hạ tản mát ra quỷ dị sáng giỏi. Mặc thịnh vương tay, tiêm bạch ngón trỏ ở kia chén nhan sắc dị thường trong nước chậm rãi quấy. Hán tư thái ưu nhã. khuôn mặt tuấn tú thượng ẩn ẩn mang theo một cổ điên của hương vị. Thấy hắn như vậy bộ dáng, bạch nhạc nhạc không khỏi đánh cái dùng mình, ở trong tay hắn kia chén hỗn hợp độc dược thủy, nàng run đến càng thêm lợi hại. Tao ngộ loại này đoạn số biến thái, dùng trí thắng được là không có gì khả năng, chỉ có dùng lực này một cái lộ. Bạch nhạc nhạc âm thầm nghĩ, bị thôi phát hiện hiện tại chính mình tiểu thân thể, trước mắt người này một ngón tay là có thể đẩy ngã. càng miễn bàn hiện tại chính mình vẫn là trói gô bộ dáng mắt thấy mạc thịnh đầy mặt tươi cười mà bưng kia chén đổ vật triều nàng tới gần bạch nhạc nhạc trong đầu lình quang trận lóe đột nhiên nhớ tới hồi lâu phía trước nàng bị hệ thống chọn chung tiến vào cái thứ nhất thế giới sở có được kỹ năng thiên không vong ta bạch nhạc nhạc khỏe miệng gợi lên một tia ý cười mạc thịnh thấy nàng như vậy bộ dáng nhất thời có chút tò mò ngừng tay chung động tác híp mắt nhìn nàng chậm rãi nói Xem ở ngươi là ưu nhi tỷ tỷ phân thượng, ta không tính toán muốn ngươi tánh mạng. Trong tay ta này chén dược hỗn hợp ta phối trí vô số loại thất bại độc dược, này đó độc dược sẽ không muốn ngươi mệnh, nhiều nhất làm ngươi khuôn mặt cụ hủy, nửa người tê liệt, trên người lở loét chảy mủ. Bạch nhạc nhạc âm thầm mắt trợn trắng, như vậy kết quả còn không bằng một chén dược độc chết cường. Nàng như vậy nghĩ, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, hoàng đến mạc thịnh hơi hơi có chút hoàng thần. thừa dịp mạc thịnh sững sờ này trong nháy mắt bạch nhạc nhạc ở trong đầu điền cuồng gào thét nói hệ thống khởi động mạnh mẽ nữ kim mới vừa hình thức đôi tay đột nhiên dùng sức trên người buộc chặt dây thừng tức đứt từng khúc nước, bạch nhạc nhạc tấn như tia chớp mà vươn tay phải một phen bóp lấy mạc thịnh cổ tay trái vững vàng mà tiếp được hắn bởi vì giật mình mà rơi xuống bạch chén xứ trong chén nước thuốc tràn ra hơn một nửa dính ướp mạc thịnh và áo bạch nhạc nhạc chậm rãi đứng dậy Trên mặt mang theo thích ý mà tươi cười, chậm rãi nói, tuyệt địa đại phản công, không thể tưởng được đi. Mạc thịnh trừng lớn mắt, giật mình mà nhìn bạch nhạc nhạc, chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú bởi vì thiếu oxy mà nghẹn đến mức hơi hơi phiếm tím. Đối lại địch nhân, bạch nhạc nhạc luôn luôn không có gì đồng tình tâm, cho dù người này dài quá một trương yêu nghiệt mười phần mặt. Dùng sức mà đem mạc thịnh ném đến trên mặt đất, bạch nhạc nhạc ngay sau đó một chân dẫm lên hắn xương sườn thượng. Chỉ nghe thấy rắc một tiếng giòn vang, mặc thịnh mặt vặn vẻo càng thêm lợi hại, bạch nhạc nhạc vươn tay, tá rớt hắn cằm, tiếp theo đem trong tay chén trầm dại khuynh đảo, cười tủm tỉm mà nhìn kia sắc thái sặc sỡ chất lỏng theo hắn ghét hầu tới dạ dày chung. Bởi vì này đó độc dược toàn bộ đều là thất bại phẩm, mặc thịnh tự nhiên không có giải dược, hắn trơ mắt mà nhìn bạch nhạc nhạc đem này đó dược tới hắn trong miệng, hắn vươn đôi tay, liều mạng mà muốn đẩy ra trước mắt cái này sát tinh Ai ngờ nàng mũi chân chỉ là hơi hơi dùng một chút lực đã tới, hai tay của hắn xương cổ tay liền bị đá đến tuấn. Mạc Thịnh đau đến tàn nhẫn, khuôn mặt tuấn tú bởi vì này đến xương đau đớn mà vặn vẹo đến nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Bạch Nhạc Nhạc lạnh nhạt mà nhìn sủi lơ trên mặt đất Mạc Thịnh, chỉ thấy hắn kia trương nguyên bản tuấn tiếu không rảnh trên mặt nước mắt và nước mũi tung hành, bị ta rất cằm còn chưa an thượng, những cái đó không kịp nuốt rất nước thuốc theo hắn khỏe miệng chậm rãi chạy xuống tới. Bạch nhạc nhạc chán ghét liếc mắt nhìn hắn, trong lòng không có chút nào đồng tình chi ý, nếu không phải nàng có hệ thống cái này gian lận khí, lúc này như thế bi thảm mà nằm ở chỗ này đó là nàng. Nghĩ đến đây, bạch nhạc nhạc hãy còn chưa hả giận, nhấc chân, hướng tới hắn đầu gối nặng nghề mà dẫm đi xuống. Lấy nàng lúc này lực đạo, mặc thịnh này hai chân, đó là như vậy phế đi. Ném xuống như chết cầu giống nhau nằm trên mặt đất Mạc thịnh, bạch nhạc nhạc đẩy ra cửa phòng. đi ra này gian hát cám nhà ở trăng lên giữa trời màu ngân bạch ánh trăng sái lạc gió nhẹ từ từ sẽ qua lá cây xôn xao vang lên bạch nhạc nhạc đạp lên mềm xốp lá dụng thượng một chân thâm một chân thiện mà chiều sơn hạ đi đến mạc thịnh bắt cóc nàng sau đem nàng đưa tới trên núi một chỗ hẻo lánh nhà gỗ giữa ước chừng này đây vì nàng như vậy thiên kim tiểu thư còn không phải mặc hắn buồng nghịch bởi vậy trừ bỏ mạc thịnh cũng không người khác trông coi nàng Đường núi vốn là khó đi, lại bởi vì nơi đây vị trí hẻo lánh, cây cối bàn căn đan sen, cỏ dại mọc thành cụm. bạch nhạc nhạc đi được càng thêm vất vả. Thẳng đến chân trời ẩn ẩn lộ ra bụng cá trắng, bạch nhạc nhạc cả người quần áo đã bị cành lá hoa đến rách nát bất ham, may mà cổ nhân quần áo cực kỳ rừng già, bạch nhạc nhạc còn không đến mức lộ ra trên người ra thì tới. Lúc này bạch nhạc nhạc trong lòng phẫn hận đã đạt tới đỉnh điểm, bạch du nhiên nữ nhân kia. Trên mặt một bộ đạm nhiên vô tranh bộ dáng, nội tâm lại là như thế ngon đầu, nàng sở tao ngộ nữ xứng giữa, chính là lưu bồi bối đều so nàng mạnh hơn vài phần. Lần này trở về, nếu không hảo hảo thu thập nàng một phen, thật sự khó tiêu nàng trong lòng chỉ hận. Như vậy nghĩ, bạch nhạc nhạc chỉ cảm thấy trước mắt một cái bóng đen hiện lên, còn chưa phản ứng lại đây, liền rơi vào một cái quen thuộc ôm um ấp, quen thuộc hương vị quanh quẩn ở nàng chót mũi. Bạch nhạc nhạc không khỏi lơi lỏng xuống dưới, bên hai chỉ nghe được kia nam âm không được nói, ngươi không có việc gì, thật tốt quá, ta cho rằng ta lại muốn mất đi ngươi. Bạch nhạc nhạc cái môi đau xót, chỉ cảm thấy sở chịu ủy khuất có một cái phát tiết khẩu tử, nàng ghé vào hắn ngực, nước mắt tuôn trào mà ra, ô ô ô, ngươi cho rằng ngươi là cảnh sát sao, như thế nào hiện tại mới đến A hôn đàn. Vừa nói, tay nhỏ một bên đấm đánh hắn ngực, chỉ là kia lực đạo. Nhẹ phảng phất cảo ngựa giống nhau Yến Mộ Sơn đem bạch nhạc nhạc mang về chính mình trong phủ Hảo hảo mà thu thập một phen Lại nị vai trong chốc lát Mới vừa rồi phái người đem bạch nhạc nhạc tặng trở về Lúc này bạch tể tướng còn chưa tới cập tuyên bố bạch nhạc nhạc tin người chết liền biết được chính mình khuê nữ lại bị tam hoàng tử cực kỳ cao điệu mà tặng trở về Hắn trong lòng một khổ Thầm than một tiếng mệnh cũng Chỉ là qua loa an ủi bạch nhạc nhạc vài câu liền đem tống cổ nàng trở về chính mình sơn việc đã đến nước này hắn đã lại vô lựa chọn cơ hội hắn biết chính mình đã hoàn toàn từ ngũ hoàng tử trận doanh thoát ly ra tới bất luận hắn như thế nào giải thích hắn đã bị đánh thượng tam hoàng tử ấn ký đối với bạch nhạc nhạc trở về chân chính vui vẻ ước chừng chỉ có trình tuyết ngưng còn lại liêu di nương đám người đều là thầm hận bạch nhạc nhạc cái này thai họa như thế nào không phải này đã chết đi chỉ có bạch lưu nhiên màn đêm buông xuống liền ở khuê phòng bên trong thấy một cái khuôn mặt xấu xí bất ham cả người chạy mù nam nàng chịu đựng không có kêu ra tới ở nhìn thấy trên người hắn mang theo kia khối ngọc bội khi nàng đôi mắt co chặt đối bạch nhạc nhạc phòng bị lại nhiều vài phần mấy ngày sau một đạo thánh chỉ xuống dưới bạch gia đích nữ bạch nhạc nhạc chỉ hôn tam hoàng tử yến mộ sơn xuất giá ngày đó thập lý hưng trang này đầu của hồi môn đã vào tam hoàng tử phủ kia một đầu lại còn ở tể tướng phủ Bạch Nhạc Nhạc ăn mặc mũ phượng khăn quấn vai, vẫn từ khăn đỏ kia một đầu người mang theo nàng đi hướng không biết tương lai. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Nến đỏ treo cao, tiến mộ sơn sốc lên khăn vân đỏ, ánh đến hạ Bạch Nhạc Nhạc mị đến kinh tâm động phách, hắn thỏa mãn mà cười. Rốt cuộc, nàng hoàn hoàn toàn toàn mà thuộc về hắn. Bạch Nhạc Nhạc é e lệ mà nhìn trước mắt nam nhân, môi đỏ hé mở, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. chỉ nghe thấy trong đầu đinh một tiếng, hệ thống lạnh nhạt thanh âm vang lên nhiệm vụ hoàn thành, cảnh tượng thay đổi bắt đầu, đếm ngược bắt đầu, 1987. Trước mắt người dần dần trở nên mơ hồ, Bạch Nhạc Nhạc đau lòng như cắt, nàng nhìn đến trên mặt hắn hạnh phúc biểu tình trong phút chốc đọng lại, hắn vươn tay nắm chặt nàng vào áo, "Thê lương Mạc ơ. đừng rơi khỏi ta." 62 trọng sinh đích nữ báo thủ hình nữ chủ. Đại tĩnh lịch 325 năm, tinh Quốc duệ hoàng qua đời. Hưởng thọ 65 tuổi, thứ ba tử hiến mộ Sơn kế vị, sửa quốc hiệu vì vĩnh nhạc, là vì vĩnh nhạc đế. Vĩnh nhạc 2 năm, tiên đế ngũ tử phản loạn, vĩnh nhạc đế lấy thiết huyết thủ đoạn trấn áp ngũ hoàng tử hiến tê Sơn binh bại, vĩnh nhạc đế nhớ huynh đệ tình cảm, đem này giam cầm với hoàng lăng, mệnh này trông coi hoàng lăng, trung thân không được bước ra hoàng lăng một bước. Hiến mộ Sơn ngồi ở long ỉ phía trên, sắc mặt bình tĩnh mà chịu chúng quan triều bái. Hắn thâm thủy ánh mắt xẹt qua những cái đó quỷ dạp trên đất người trên, nhìn phía xa xôi phía chân trời. Cho dù ta tỏa vùng giang sơn, không có ngươi ở ta bên người, kia lại có cái gì ý nghĩa? Khoảng cách người kia rời đi, đã bảy năm thời gian, hắn Vĩnh viên nhớ rõ đêm hôm đó, nến đỏ treo cao, nàng người mặc mạ vàng thêu phượng đỏ thâm áo cưới, lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia, hắn đi bước một tiến lên, đứng thẳng ở nàng trước mặt, hắn lặng lặng mà nhìn nàng. chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có thỏa mãn khăn đoan đỏ nhấc lên như hoa kiều nhan nở rộ ở trước mắt hắn kia é e lệ ngượng ngùng bộ dáng thật sâu mà ấn nhập hắn đáy mắt khắc tiến hắn trong lòng trở thành hắn đời này kiếp này đáy lòng sâu nhất ấn ký hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng bên môi không tự giác mà gợi lên khoe mắt đuôi lông mày tất cả đều là hạnh phúc ý cười hắn còn chưa mở miệng nói ra hắn quyến luyến liền thấy nàng bên môi thấm da đỏ thám vết máu Nàng thân mình mềm mại mà chạy xuống, nàng đấy mắt quyến luyến không tha thật sâu mà kích thích hắn. Hắn thế giới ở trong nháy mắt kia phá thành mảnh nhỏ, hát cám như thủy triều giống nhau vào tới, hắn ôm hắn, phảng phất tuyệt vọng dã thú giống nhau, than khóc ra tiếng. Không có ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ? Từ hắn ký sự khởi, trong đầu liền tồn tại thân ảnh của nàng, cho dù không biết nàng dung mạo, tuổi tác, hắn lại còn tại công chúa phủ một đêm kia. Ở đám người bên trong nhận ra nàng, ở nhìn thấy nàng kia trong nháy mắt, hắn liền biết, nàng là hắn trong đầu người kia, là hắn luyến mộ mười mấy năm lâu nữ nhân. Những cái đó bị hắn áp lực dưới đáy lòng tình cảm, ở nhìn đến nàng ngáy mắt, mãnh liệt mà ra, vì nàng, thiên tri kiêu tử hắn buông xuống dáng người, phảng phất tình đầu sơ khai thiếu niên giống nhau, tránh đi tầng tầng thủ vệ, tiến vào nàng khuê phòng, chẳng sợ chỉ là liếc nhìn nàng một cái, hắn liền cảm thấy thỏa mãn. Hắn vận trù hồi lâu, từng bước ép sát, thậm chí không tiếc đi cầu phụ hoàng, rốt cuộc làm cái kia ủng hộ ngũ hoàng tử bạch tể tướng tung khẩu, đáp ứng đem nàng gả cùng hắn. Hắn trù bị hồi lâu, tưởng cho nàng một cái nhất long trọng hôn lễ, hắn muốn cho khắp thiên hạ biết, nàng, bạch nhạc nhạc, là hắn yến mộ sơn yêu nhất nữ nhân. Đừng rời khỏi ta. Hắn ôm nàng mềm mại thân mình, một tiếng tiếp một tiếng kêu gọi, lại như cũ ngăn cản không được nàng rời đi bước chân. nàng thân mình dần dần lạnh xuống dưới hắn ôm nàng nước mắt từng giọt mà chảy xuống nhỏ giọt ở nàng lạnh băng trên mặt đau triệt nội tâm bất quá như vậy là đêm thái giám thất bảo quỷ trên mặt đất cung kính hỏi hoàng thượng hôm nay đi nơi nào Yến mộ sơn xoa xoa thái dương mặt vô biểu tình nói ưu tụy cung toàn bộ đại tinh triều ai không biết ưu tụy cung ú thường ở sùng quan hậu cung nàng vị phân tuy thấp tướng mạo cũng chỉ là bình thường chi tư Lại độc đến hoàng đế yêu thích, tự nàng tiến cung sau, vĩnh nhạc đế liền lại chưa sủng hạnh quá mặt khác phi tử. ỷ vào đế vương sùng ái, ưu thường ở tuy rằng chỉ là một cái thường ở, kia bộ tịch lại là so hoàng quý phi đều phải đủ. Một chúng phi tử trong lòng tuy là bất bình, lại cũng không có thể ra sức, cái này ưu thường ở nguyên là tiên hoàng hậu muội muội, vĩnh nhạc đế đăng cơ sau, truy phong nguyên ngũ hoàng tử phi vi hậu, cũng nói rõ trừ bỏ thuần nhạc hoàng hậu, không người nhưng đến hậu vị. từng có được sủng ái phi tử trong lời nói vô tình mạo phạm thuần nhạc hoàng hậu, vĩnh nhạc đế chút nào không niệm cập ngày xưa tình cảm, đêm này biếm lãnh cung. Đế vương vô tình, vĩnh nhạc đế tình lại là toàn cho mất đi thuần nhạc hoàng hậu. Hồng loan trong trướng, bị lãng quay cuồng, tiến mộ sơn ẩn ở nơi tối tăm, nhìn kia trong trướng dây dưa hai người, mặt mày gian nhiễm chán ghét chi xác hắn thấp giọng nói, diễn ở đây, nên kết thúc. không người biết hiểu đêm hôm đó ưu tụy cung đã xảy ra cái gì ưu thường khắp nơi một đêm kia qua đi thịnh sủng không ở vĩnh nhạc đế tựa hồ quên mất trong cung còn có ưu thường ở như vậy một người mới đầu không người dám đi khinh nhục nàng mấy phen thử lúc sau phát hiện vĩnh nhạc đế tựa hồ hoàn toàn quên đi nàng vô luận hậu cung phi tần đối ưu thường ở làm ra sự tình gì hắn đều không chút nào để ý áp lực hồi lâu phẫn nộ hoàn toàn buộc phát ra tới nữ nhân tâm tàn nhẫn lên so với nam nhân cũng không chút nào kém cỏi hậu cung nữ nhân tra tấn người thủ đoạn đùn đùn không dứt ưu thường ở bị lăn lộn chết đi xuống lại lại mỗi khi ở muốn kiên trì không đi xuống kia một khác luôn có người đem nàng cứu lại đây đến cuối cùng nàng tựa hồ minh bạch cái gì hoàn toàn mà yên lặng đi xuống tùy ý những người đó khinh đục Yến mộ sơn ngồi ở gỗ tử đàn điêu long văn ghế trên nghe xong ám vệ bẩm báo sau bên môi hơi hơi gợi lên U thường ở bạch hữu nhiên Ngươi cho rằng như vậy liền tính sao? Không có ta cho phép, ngươi như thế nào có thể dễ dàng như vậy mà chết? Nhìn nàng, ta muốn nàng, hảo hảo tồn tại hưởng thụ như vậy sinh hoạt. Hắn nhàn nhạt địa đạo, trong mắt lạnh lẽo tàn sát bừa bãi. Liêu Di Nương ở bạch ru nhiên tiến cung sau, thực sự phong cảnh hảo một trận, ngay cả trình tuyết ngưng đều phải tránh đi mũi nhọn, tương tướng phủ đại sự tiểu tình toàn bộ giao cho Liêu Di Nương. Chính mình mỗi ngày chỉ tránh ở Thúy Tùng trong viện dưỡng dục nhi tử Tùy ý Liêu Di Nương ngày ngày ở viện ngoại chỉ cây dâu mà mắng cây Huệ Liêu Di Nương tiêu ngạo bất quá một năm thời gian Trong cung liền truyền đến Bạch du Nhiên thất sủng tin tức Bạch Tể Tướng cũng nhân làm tạp sự tình quan hàng mấy cấp Bạch Tể Tướng trong lòng biết rõ ràng Hắn chỉ là bị giận chó đánh mèo Chắc là Bạch du Nhiên đem Hoàng đế đắc tội quá mức Hắn tâm phiền ý loạn Thấy Liêu Di Nương vẫn không biết thu liễm Lại nhảy mà muốn Bạch Tể Tướng hướng đi Hoàng thượng cầu tình, Bạch Tể Tướng sắc mặt khẽ biến, Hoàng đế sự tình, nào tùy vào hắn một cái thần tử nhúng tay, thấy Liêu Di Nương trong miệng toát ra đại nghịch bất đạo nói, hắn khó thở công tâm một trưởng liền phiến qua đi, mắng một tiếng tiện nhân, liền phất tay, áo bỏ đi. Mất Bạch Tể Tướng sùng ái, Liêu Di Nương liền ở Bạch Phủ hoàn toàn mất thế, ngày xưa Liêu Di Nương kiêu ngạo quán, toàn bộ Tướng Phủ người bị nàng đắc tội hết. Tự bạch tể tướng đối nàng chẳng quan tâm sau, tướng phủ người là gan liền lớn lên, chính là liền vẩy nước quét nhà nô thì đều có thể khinh nục đến nàng trên đầu. Liều gì nương khổ không nói nổi, thấy bạch tể tướng tựa hồ hoàn toàn từ bỏ nàng, liền cũng tuyệt ý niệm, cũng đôi ở tướng phủ làm người, mấy năm xuống dưới, nguyên bản bảo dưỡng tốt đẹp dung mạo cũng già cả không thành bộ dáng, mất mỹ mạo, bạch tể tướng càng thêm đối nàng chẳng quan tâm. Liếu Di nương dần dần mà liền lưu lạc thành tướng phủ đệ tiện nhất người hầu. Yến Mộ Sơn nằm ở hoàng cung tối cao kia chỗ trên nóc nhà, dưới thân ngói lưu ly phiến lạnh leo đến xương, hắn nhìn đỉnh đầu kia vầng trăng cong soi sáng, lặng lặng nhắm mắt lại. Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách, là ngươi đã không ở ta thế giới. Ta nói ái ngươi, ngươi biết không? Vĩnh Nhạc 4 năm, Vĩnh Nhạc Đế thương, hưởng thọ 26 tuổi. 63 huyết tộc truyền thuyết thảo căn hình nữ chủ. Nhiệm vụ hoàn thành, cảnh tượng thay đổi bắt đầu, đếm ngược 1987. Hệ thống lệnh băng thanh êm vang lên, bạch nhạc nhạc trơ mắt mà nhìn yến một sơn cực kỳ bi thương mặt biến mất ở nàng trước mặt, mặc cho ai ở đêm tân hôn không thể hiểu được mà tử vong đều sẽ cảm thấy phẫn nộ. Huống chi bạch nhạc nhạc chỉ cảm thấy này tình hình vạn phần quen thuộc, giống như nàng trải qua quá vô số lần giống nhau. Tư người đi xa, cầu mà không được, đau triệt nội tâm. Bạch nhạc nhạc vô lực mà nằm liệt ngồi ở mà, ngơ ngác mà nhìn trước mắt tràn ngập màu bạc xương mù không gian, chỉ cảm thấy ngực trống rỗng, nàng che lại ngực, đấy lòng ước chế không được tuyệt vọng quần cuộn mà ra. Bạch nhạc nhạc mặt xám như cho tàn, lẩm bẩm tự nói, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì như vậy đối ta? Kia xinh đẹp tiểu lò lỉ chân không chạm đất mà phiêu lại đây, nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn đau thương muốn chết bạch nhạc nhạc. Đen nhánh đồng mắt phảng phất một ông nước lặng, nhìn không ra chút nào cảm xúc. Đây là nhiệm vụ của ngươi. Nàng nói, nhiệm vụ hoàn thành, trở về cái này địa phương đương nhiên. Bạch nhạc nhạc đột nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt chung một mảnh tĩnh mịch, nàng nhìn hệ thống biến thành tiểu nữ hài, lạnh lung thốt, vì cái gì lừa gạt ta, ngươi từng đã từng nói cho ta, nữ chủ là này đó thế giới cây trụ, nếu nữ chủ tử vong, này đó thế giới cũng sẽ tùy theo hỏng mất. Ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích, nếu không ta cự tuyệt tiến vào kế tiếp nhiệm vụ thế giới. Hệ thống tiểu lọ lì chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng, màu bạc sương mù ở nàng phía sau cuồn cuộn, hệ thống kia đặc có kim loại khuynh hướng cảm xúc thanh âm chuyển đến. Nàng nói, bởi vì, ngươi vị trí thế nhiệm vụ thế giới, là nữ xứng văn thế giới, cái gọi là nữ chủ chỉ là vì làm nữ xứng pháo hôi mà tồn tại, nào đó ý nghĩa đi lên nói, nữ xứng, kỳ thật cũng chính là nữ chủ. Không biết ngươi có hay không phát hiện, ngươi sở trải qua quá những cái đó nhiệm vụ thế giới, cho dù nữ xứng bị ngươi chỉnh như thế nào thê thảm, những cái đó nữ xứng không có một cái ngoại ý muốn bỏ mình. Bạch Nhạc Nhạc khỏe miệng gợi lên một kia châm chọc ý cười, nói như vậy, ta vẫn luôn đó là bị ngươi lừa gạt sao? Ha ha, hệ thống, và năng nữ chủ báo thù hệ thống, tùy tiện ngươi như thế nào làm, lao nương ta không làm. Nói xong, Bạch Nhạc Nhạc không ở phản ứng hệ thống. đại thứ thứ mà sủi lơ trên mặt đất mở to mắt thấy đỉnh đầu kia tản ra ánh huỳnh quang không gian con thỏ bức nóng này còn sẽ cắn người huống chi là người nàng không làm gì được hệ thống ít nhất nàng có thể lựa chọn không đi bị hệ thống thao túng bi thống dưới nàng giải khai hệ thống cấm chế những cái đó bị hệ thống phong bế ký ức mãnh liệt mà ra từ ma thế thiên bắt đầu nàng rời đi liền có vẻ cực kỳ không bình thường nguyên bản cho rằng chỉ là ngoài ý muốn Hiện tại nghĩ đến, chắc là hệ thống cố ý ngăn cách, mỗi một lần, đương nàng cùng tề sơn cảm tình sắp sửa càng gần một bước khi, hệ thống liền đem nàng vội vàng mà triệu hoán trở về, tựa hô ở cực lực ngăn cản bọn họ tiến hành càng thâm nhập tiếp xúc. Đến nỗi vì sao như thế, nàng thật sự tưởng không rõ ràng lắm. Bạch nhạc nhạc vô lực mà chờ mình, chỉ thấy một đôi màu ngân bạch dày gần trong găng tức, nàng thậm chí có thể tinh tưởng thấy rõ kia dày mặt trên tinh xảo hoa văn. Bạch nhạc nhạc chớp trước mắt, mặt vô biểu tình mà lận qua thân. Hệ thống thấy nàng như vậy bộ dáng, đáy mắt hiện lên một kia bất đắc dĩ, tựa hồ, nó bị trước mắt này nhân loại ghi hận thượng đâu. Xét thấy lần này người chơi nhiệm vụ hoàn thành độ cực cao, khen thưởng người chơi một vạn điểm tích phân, mặt khác thêm vào đưa tặng khí vị che đậy tề một lọ. Thấy bạch nhạc nhạc không có chút nào phản ứng, hệ thống khỏe miệng chịu chiều, chiều kia phó diện than biểu tình hơi hơi có ra nẻ dấu vết. Nó hạ như thế vốn gốc, gia hỏa này cư nhiên liền chi đều không chi một tiếng, thật thật là đáng giận cực kỳ. Đinh, người chơi thỉnh chú ý, sắp tiến vào nữ xứng văn thứ sáu phân bộ, huyết tộc truyền thuyết giới. Hệ thống tung ra đòn sát thủ, cũng không tin bạch nhạc nhạc còn có thể tại chỗ đó nằm ngay đơ. Quả nhiên, hệ thống lời còn chưa dứt, liền bị bạch nhạc nhạc đánh gãy, nàng xoay người ngồi dậy, thẳng lăng lăng mà nhìn hệ thống, gàn từng chữ một nói. Ta cự tuyệt tiến vào nhiệm vụ thế giới, nếu đem ta mạnh mẽ ném nhập nhiệm vụ thế giới, ta bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ ở tiến vào thế giới kia một khắc liền tự sát. Hệ thống nhàn nhạt nói, ta có một vạn loại phương pháp làm người chết không thành. Bạch nhạc nhạc bình tĩnh mà nhìn nó, nhẹ giọng nói, mặc cho ngươi mánh khóe thông thiên, cũng ngăn không được một lòng tìm chết người, không tin nói, ngươi có thể thử xem. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ chết ở hắn trước mặt. kia còn không bằng ngay từ đầu liền không xuất hiện ở trước mặt hắn. Hệ thống trầm mặc, bị người chơi uy hiếp, làm hệ thống nghẹn khuất đến nó tình trạng này, cũng là tính tiền vô cổ nhân, thấy bạch nhạc nhạc vẻ mặt kiên định mà bộ dáng hệ thống lui một bước nói, người muốn thế nào? Ta phải về nhà. Bạch nhạc nhạc nói, hệ thống khóc không ra nước mắt, nó cũng là hảo bất đắc dĩ hảo phạt, nó chỉ là một hệ thống mà thôi, quyền hạn cũng là không đủ, mặt trên vị kia không buông khẩu. Ngươi vĩnh viễn cũng không thể quay về hảo phạt. Không hệ thống vừa mới nói ra một chữ, liền im miệng, nàng ngốc ngốc đứng ở nơi đó, trong mắt ngân quang lập lòe. Sau một lát, liền khôi phục bình thường, nó thần sắc phức tạp mà nhìn bạch nhạc nhạc liếc mắt một cái, không thể tưởng được, người kia, cư nhiên có thể vì nàng làm được loại tình trạng này. Hệ thống nói hoàn thành tiếp theo bộ cốt truyện thế giới, ngươi liền có thể trở lại thế giới hiện thực. Bạch nhạc nhạc không thể tin tưởng mà nhìn hệ thống lọ ly, nốc lăng hồi lâu mới vừa rồi tìm về chính mình thanh âm, nàng lắp bắp nói, thật thật thật sự. Hệ thống mặt vô biểu tình gật đầu. Bạch nhạc nhạc trong mắt hiện lên một tia mừng như điên, ngay sau đó ảm đạm rồi đi xuống, trở về thế giới hiện thực, đó có phải hay không đại biểu, nàng rốt cuộc nhìn không thấy hắn. Hệ thống dường như biết được nàng trong lòng suy nghĩ, nhàn nhạt địa đạo cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. Không cần cô phụ người khác tâm ý Bạch nhạc nhạc đầy đầu dấu chấm hỏi Không cần cô phụ người khác tâm ý Ai tâm ý Đinh Người chơi thỉnh chú ý Sắp tiến vào nữ xứng văn thứ 6 phân bộ Huyết tộc truyền thuyết giới Cảnh tượng thay đổi bắt đầu Đếm ngược 10, 9, 8, 7 Ta là cảnh tượng thay đổi phân cách tuyến Bạch nhạc nhạc phảng phất bị người ném vào cao tốc quay cuồng máy giặt giống nhau Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng Hảo không khó chịu Thật vất vả ngừng lại, bạch nhạc nhạc đầu váng mắt hoa mà mở mắt ra, không kịp thấy rõ trước mắt tình cảnh, liền nằm ở trên mặt đất phun đến trời đen kịt. Lòng dạ hẹp hòi hệ thống, nha tuyệt bích là quan báo tư thủ. Một hồi lâu, bạch nhạc nhạc mới vừa rồi hoán lại đây, nàng nửa chết nửa sống mà nằm liệt ngồi dưới đất, tùy ý hệ thống đem lần này cốt truyện truyền thống tiến nàng trong óc. Xem xong trong đầu cốt truyện, bạch nhạc nhạc không khỏi cười khổ ra tiếng. Nàng là đi rồi cái dạng gì cất chó vận, mới tiến vào đến một cái như vậy điên cuồng thế giới. Nàng rốt cuộc biết, hệ thống đưa tặng kia bình khí vị che đậy tề là làm cái gì tác dụng. Lần này cốt truyện giảng tố chính là một cái bình thường thảo căn hình địa cầu nữ nhân rơi vào quỷ hút máu tinh cầu, cùng đủ loại kiểu dáng Mỹ Nam tương thân tương ái chuyện xưa. Nguyên nữ chủ là một cái duy nhất người địa cầu, tại đây thế giới hưởng thụ độc nhất vô nhị đãi ngộ, thân vương, tướng quân. Không ai có thể chạy thoát nàng máu dụ hoặc thẳng đến một cái khác địa cầu nữ nhân ảnh xuất hiện cái này ảnh là từ mặt khác thế giới xuyên qua mà đến nàng biết rõ nguyên nữ chủ thế giới này cốt truyện phát triển nàng vừa xuất hiện liền đoạt được nguyên bản thuộc về nữ chủ nam chủ nam phụ yêu thích ảnh một bên khinh bỉ nữ chủ hành vi một bên ỉ vào biết rõ cốt truyện là nguyên nữ chủ sở làm sở hữu sự tình bạch nhạc nhạc có chút vô ngữ coi thường nữ chủ. Cần gì phải đi nàng đường xưa đi đạt được nam chủ nam phụ tình yêu đâu. Nói đến cùng, bất quá là bắt trước lời người khác mà thôi. En xuất hiện thời điểm, đúng là ở nguyên nữ chủ cùng nam chủ yêu nhau thời điểm, nàng đối nữ chủ nói, hắn ái ngươi, bất quá là bởi vì ngươi là trên thế giới này độc nhất vô nhị nhân loại, nếu là ngươi không phải cái kia duy nhất. Ngươi hắn, còn sẽ ở ái ngươi sao? Nguyên nữ chủ tin en nói, thân thủ đem chính mình nam nhân đẩy mạnh en nốm ấp. Bạch nhạc nhạc thật sự là tưởng không rõ, vì cái gì nguyên nữ chủ không tin nàng ái nhân, ngược lại phải tin tưởng một cái đối nàng có mang ác ý nữ nhân, này không phải rõ ràng không có việc gì tìm được sao. Người chơi vị trí thế giới, huyết tộc truyền thuyết giới, nguyên nữ chủ thuộc tính, thảo căn hình. Người chơi nhiệm vụ, đoạt lại nam chủ hoặc nam xứng tình yêu. Bạch nhạc nhạc, tình yêu cái gì đâu, là có thể cướp đoạt đồ vật sao. Tới không thâm nhập tự hỏi. Bạch nhạc nhạc liền hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình lúc này tình cảnh thập phần không ổn, nàng thân ở với một cái tổn hại nghiêm trọng phi thuyền nội, trong phi thuyền chỉ có nàng một cái người sống, dư lại đó là đầy đất hình thòi tinh thể. Trước mặt nhiệm vụ đó là khống chế được này con không người điều khiển phi thuyền, nếu không ở trong vũ trụ bị lạc cũng không phải là thú vị, cũng may nguyên lai ở tình tế lạc hướng sở học kỹ thuật điều khiển còn chưa quên quang, bạch nhạc nhạc lựa chọn gần nhất một chỗ tinh hệ. giả thiết hảo tự động điều khiển hệ thống tiến hành siêu vận tốc ánh sáng điều khiển. Xử lý xong này hết thể lúc sau, bạch nhạc nhạc nhẹ nhàng thở ra, ngồi sổm tử nhặt lên trên mặt đất hình thoi tinh thể tinh tế đánh giá. Loại đồ vật này, giống như chính là trong truyền thuyết huyết hoạch. Trong tay hình thoi tinh thể có lớn bằng bàn tay, tinh ánh dịch tấu, ở ánh đèn hạ lập lệ sán lạn sáng giỏi, bạch nhạc nhạc hiếp hiếp mắt, nhớ tới trong cốt truyện đội huyết hoạch giới thiệu. Lại nói tiếp huyết hoạch còn không phải là cùng loại với chìm loại đồ vật sao. Cho dù tử vong, chỉ cần huyết hoạch tồn tại, kia liền có thể vô hạn trọng sinh. Nói đến cùng, huyết tộc kỳ thật chính là một loại khác loại hình người máy, chỉ là không biết chế tạo ra này đó huyết tộc lại là người nào. Tìm một cái màu bạc kim loại hộp, bạch nhạc nhạc đem rơi rụng đầy đất huyết hoạch thu lên, đặt ở khống chế trên đài, chuẩn bị cho tốt lúc sau, bạch nhạc nhạc liền ngồi ở trên ghế điều khiển lâm vào trầm tư. Lúc này cốt truyện phát triển đến nữ xứng cùng nam chủ sinh ra cảm tình, nữ chủ thương tâm dưới thoát đi nam chủ nơi tinh cầu, nam xứng bờ Juno phái ra binh lính tìm kiếm đến nữ chủ, đem nàng mang về huyết tộc mẫu tinh. Chỉ là huyết tộc thân thể sức chiến đấu cực cao, đến tột cùng người nào có thể ở trong bất chi bất giác giết trên phi thuyền này đó huyết tộc. Bạch nhạc nhạc đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, cả người không khỏi lạnh lùng, cái kia giết này đó huyết tộc người. Có phải hay không còn tại đây chiếc phi thuyền phía trên? Người tỉnh. Thấp thấp nam âm ở bạch nhạc nhạc phía sau vang lên, bạch nhạc nhạc đột nhiên xoay người, còn chưa thấy rõ trước mắt người bộ dáng liền cảm thấy sau cổ đau xót, nàng đôi mắt vừa lợn liền ngất đi. Tấm tắc, thật đúng là nhờ ca tóc bạc nam nhân đem hôn mê nữ nhân ôm vào trong lòng lực, méo nhéo nàng bên hông thì thừa thấp giọng nói. 64 huyết tộc truyền thuyết thảo căn hình nữ chủ. Huyết tộc mẫu tinh. Titan tinh. titan tinh là một cái tương đương thích hợp huyết tộc cư trú địa phương bởi vì thân thể nguyên nhân hạn chế trừ bỏ số ít thánh huyết tộc đại bộ phận huyết tộc cực kỳ sợ hai ánh mặt trời mà titan tinh một năm hết sức hai mùa một vì mùa mưa một vì tuyết quý bởi vậy toàn bộ titan tinh quanh năm bao phủ ở mây đen dưới chỉ có số ít mấy cái nhật tử mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời nhu nhược thiếu nữ người mặc thuần trắng sắc váy dài vốn gối ngồi ở trên bệ cửa Nho nhỏ đầu gác lại ở đầu gối, nàng chỉ là lẳng lặng mà ngoài cửa sổ ám chầm sắc trời, thuần tịnh trong mắt khó nén lạc tịch chi xác Làm sao vậy? Không vui sao? Trâm thấp dễ nghe nam âm tại đây hoa lệ trống trải đại sảnh vang lên, chỉ thấy một người cao lớn hình người sinh vật từ bóng ma trung chậm rãi đi ra, người nọ ăn mặc một bộ hoa lệ ám kim sắc kỵ sĩ phục, tái nhợt rồi lại cực kỳ tuấn mị trên mặt khảm một đôi đỏ như máu đôi mắt, yêu dị mà tà mị. Hắn bước đi trầm ổn mà hướng tới cuộn tròn ở nơi đó thiếu nữ đi tới, màu bạc tóc dài theo hắn động tác hơi hơi dơ lên, hắn ở thiếu nữ trước mặt đứng yên, rũ mắt nhìn kia đắm chìm ở chính mình thế giới thiếu nữ, chậm rãi nói, ngươi đang làm cái gì? Thiếu nữ ngẩng đầu, một đôi mắt chớp động doanh doanh thủy quang, nàng mở miệng, thanh âm lại là cứ thấp, ta nói, ngươi chừng nào thì thả ta đi đâu? Thấy kia nam tử biểu tình không hề có phật phồng, chỉ là bình tĩnh mà nhìn nàng. Bạch nhạc nhạc nhìn thẳng hắn vài giây, suy sụp bại hạ trở tới, kia đỏ như máu đôi mắt, thật sự làm nàng có một loại xem ba dê phim kinh dị cảm giác quen thuộc. Ta nói bạch nhạc nhạc thanh thanh giọng nói, ánh mắt mơ hồ, không dám đem tầm mắt ngừng ở trước mặt nam tử trên người, đánh cái thương lượng thế nào, ngươi bắt ta tới đối với ngươi thật sự không có gì đại tác dụng, ngươi lại không thích ta huyết, phải biết rằng làm ti tan tinh duy nhị nhân loại, ta là cực kỳ khó dưỡng. Liền nói ta gần nhất mười mấy ngày nay ăn đổ vật đi, đều đủ ngươi mua một con thuyền tiện nghi điểm nhi phi thuyền. Bạch nhạc nhạc tận tình khuyên bảo mà khuyên, nói thẳng đến nước bọt bay tứ tung, miệng khô lưới khô, thấy trước mắt người không hề có phản ứng, nàng ngượng ngùng mà câm miệng, bực bội mà gãi gãi tóc, trong lòng chửi thầm nói, bắt ta tới, lại không hút ta huyết, lại không lấy ta đi tìm huyết tộc liên minh đổi tiền, thật không biết cái này huyết tộc đầu vóc có phải hay không hỏng rồi. Lại nghĩ tới nàng bị này huyết tộc đánh bất tỉnh sau, lại lần nữa tỉnh lại liền phát hiện chính mình thân ở với một chỗ thập phần xa hoa lâu đài bên trong, cái này chảo nàng tới huyết tộc ăn ngon uống tốt cung phục nàng, trừ bỏ rời đi lâu đài ngoại, cũng không hạn chế nàng tự do, tùy ý nàng ở cái này trang trí xa hoa vô cùng lâu đài chung khắp nơi đi dạo. Bạch nhạc nhạc thực sự không nghĩ ra, liền như vậy một cái tàn nhẫn độc các chủ nhân. Nên là có bao nhiêu não chịu mới có thể làm ra đem nàng từ kia con vốn dĩ chính là muốn mang nàng hồi ti tan tinh trên phi thuyền đem nàng bắt cóc ra tới, vì thế thậm chí không tiếc giết những cái đó áp giải nàng trở về huyết tộc chiến sĩ. Ở chung một đoạn thời gian sau, bạch nhạc nhạc càng thêm sở không rõ cái này huyết tộc suy nghĩ cái gì, phải biết rằng nàng máu đối huyết tộc có trí mạng dụ hoặc lực, cái này thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ huyết tộc cư nhiên có thể ngăn cản trụ dụ hoặc, không chịu hút nàng máu. Đủ để nhìn ra cái này huyết tộc tự chủ có bao nhiêu hảo, hãn, ngươi cũng bình thường không bao nhiêu hảo phạt, cư nhiên bám lấy người hút người huyết, đây là tìm đường chết tiết tấu sao. Bạch nhạc nhạc biểu tình hoảng hốt, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng càng thêm có vẻ tái nhợt, nam nhân như như mày, ngay sau đó vươn đại trưởng, tinh chuẩn mà sờ lên bạch nhạc nhạc đại bên hông, lan qua lộn lại mà bóp nhẹ mấy phen sau, người nọ sắc mặt lạnh lùng, mày nhăn đến càng thêm khẩn. Bất đồng với huyết tộc lạnh băng ra thịt, vào tay chỗ độ ấm súc cảm thật tốt, hắn quyến luyến mà vớt ve hồi lâu, mới vừa rồi chậm rãi lùi về tới, lòng bàn tay ấm áp rời đi, hắn gáy lòng dâng lên một tia không tha, hảo tưởng nhiều ở kia ấm áp nơi dừng lại trong chốc lát. Chết không biết xấu hổ nam nhân thúi, sơ liền sơ đi, nghiết cái con khỉ a người đang ở cao hứng ngươi liền lùi về đi tay, này nửa vời cảm giác thật mẹ nó mà khó chịu. bạch nhạc nhạc hận đến muốn đem ngóng vuốt tiếp đón đến kia không rảnh khuôn mặt tuấn tú thượng hồi tưởng khởi lúc trước nhìn thấy cảnh tượng nàng sinh sôi mà nhịn đi xuống vũ lực giá trị không được chỉ có thể mặc người sâu xé nàng nhưng không cho rằng chính mình này tiểu thân thể có thể so sánh long ra còn muôn cưng rán dưỡng lâu như vậy như thế nào này thịt còn không thấy chướng nam nhân tựa lẩm bẩm tự nói nói nghe vậy bạch nhạc nhạc kinh tủng mà mà trường lớn mắt Trách không được hắn đối nàng như thế chi hảo Nguyên lai là tưởng dưỡng vì A nàng vạn phần rối rắm mà trộm ngắm trước mắt Người nam nhân này Tính toán chính mình ở cái này Có thể tay không chạm long nam nhân Mí mắt phía dưới chạy thoát sát suất có bao nhiêu Chân ái sinh mệnh Rời xa biến thái Đặc biệt là vũ lực giá trị cực cao biến thái Không cần sợ hãi Này nam nhân sẽ không thương tổn ngươi Hệ thống thanh âm lạnh lạnh mà vang lên Vì cái gì Đơn giản là Hắn là nam xứng bờ Juno. Nha, ngươi như thế nào không tìm nói? Biết trước mắt người thân phận sau, bạch nhạc nhạc căng chặt thần kinh thả lỏng xuống dưới, bất luận là nữ chủ văn vẫn là ở nữ xứng văn, cái này cấm dục hệ bờ Juno chưa bao giờ đã làm bất luận cái gì thương tổn nữ chủ sự tình. Nói vậy, hắn cũng sẽ không thương tổn nàng. Bờ Juno nhạy bén mà nhận thấy được bạch nhạc nhạc cảm xúc chuyển biến, tuy không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. hắn lại thập phần thấy vậy vui mừng. bờ Juno nhìn bạch nhạc nhạc liếc mắt một cái, lặng lặng mà ngồi ở nàng bên người, tự nhiên mà vươn tay, đem nàng bọc tiến trong lòng ngực mình chung. trong lòng ngực người dây rủa mấy phen. về điểm này nhi tử sức lực đối này huyết tộc lại là không quan hệ đau khổ. bờ Juno khỏe miệng mỉm cười, bàn tay to hạ gì, ngừng ở bạch nhạc nhạc bên hông, hoặc nhẹ hoặc trọng địa xoa bóp. bạch nhạc nhạc đầy đầu hất tuyến, bất quá là thoáng cho hắn điểm nhi hòa nhã. Gia hỏa này thuận tiện côn bỏ bản lĩnh thật đúng là nhất lưu cường hắn A. Ta nói, đến bây giờ ta còn không biết tên của ngươi đâu, có thể hay không nói cho ta. Bạch nhạc nhạc chọc chọc hắn cánh tay, do hỏi. Này nha bắt cóc nàng đến nơi đây tới, còn trước nay không tự giới thiệu quá đâu. Bờ Juno Bờ Juno không chút để ý mà đáp, tầm mắt dừng lại ở nàng kia thịt hô hô ngón tay thượng, cái loại này ấm áp cảm giác, theo bị nàng khẽ chạm kia khối da thịt. Chuyên đến hắn đáy lòng, kia cứng đờ chết lặng tâm tựa hồ hơi hơi giật mình. Tên của ngươi? Bờ Juno hỏi, hắn tưởng từ nàng trong miệng nghe được tên nàng. Nhạc nhạc, bạch nhạc nhạc, thật cao hứng nhận thức ngươi. Bạch nhạc nhạc trên mặt chất đầy tươi cười, vươn tay cầm bờ Juno đáp ở nàng trên eo tay, nhà hướng chỗ nào sờ đâu. Bờ Juno trở tay đem bạch nhạc nhạc tay nhỏ nắm trong tay thưởng thức, tay nàng cước tiểu, chỉ có hắn bàn tay một nửa đại, thi thi. Giống như một cái mập mạp đại bạch màn thầu, thập phần đáng yêu. Hắn giống như tìm được một cái mới lạ món đồ chơi giống nhau, lan qua lộn lại không được mà xoa bóp. Bạch nhạc nhạc có chút vô ngữ mà trừng mắt cái này toàn tâm toàn ý chơi nàng tay bờ Juno. Như vậy một người nam nhân, thật là có huyết tộc chiến thần chi xương bờ Juno sao? 65 huyết tộc truyền thuyết thảo căn hình nữ chủ. Bạch nhạc nhạc có chút vô ngữ mà trừng mắt cái này toàn tâm toàn ý chơi nàng tay bờ Juno. Như vậy một người nam nhân, thật là có huyết tộc chiến thần chi xương bờ Juno sao? Bóp nhẹ chừng hơn nửa canh giờ, bờ Juno không hề có mệt mỏi cảm giác, làm không biết mệt đối đem bạch nhạc nhạc thịt móng vuốt lăn qua lộn lại xoa bóp, đáng thương bạch nhạc nhạc hận không thể mở ra vô địch hình thức một cái tắt đem này luyến tay phích nam nhân một móng vuốt thở ra đi. Cái kia, có thể hay không trước buông ta ra, ta tưởng phương tiện một chút. Bạch nhạc nhạc nhược nhược mà mở miệng. Bờ Juno thân mình cứng đờ, một tay đem Bạch Nhạc Nhạc xách lên, hơi mang chán ghét mà nhìn nàng, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi thật đúng là phiền thoái. Dứt lời, đem Bạch Nhạc Nhạc qua lại lung lay vài cái, tùy tay ném đi ra ngoài, thân mình bay lên không nháy mắt, Bạch Nhạc Nhạc sợ tới mức nhắm mắt lại, gắt gao cắn môi, nhìn xuống thét chói thai rủ. "Vọng, cái này Bờ Juno như thế thô bạo đều đem nàng quăng ra ngoài, là muốn dứt khoát ngã chết nàng sao?" Vài giây loại sau, Phía sau truyền đến bờ Juno thanh lanh thanh âm, ta nói, ngươi là tưởng phương tiện đến ta thảm thượng sao? Bạch nhạc nhạc mở mắt ra, phát hiện chính mình đứng ở mềm mại thảm thượng, theo bản năng đều đem chính mình cả người sờ soạn một lần, không có một chỗ cảm giác được đau đớn, đây là có chuyện gì nhi? Dự tính trung óc vỡ toang, máu chảy thành sông như thế nào không có xuất hiện? Quay đầu lại, phát hiện chính mình ly bờ Juno có bốn năm trăm mẹ xa. Tư thái ưu nhã quỷ hút máu quý tộc dựa nghiêng ở cửa sổ thượng, nghiêng đầu nhìn nàng, màu ngân bạch ánh trăng sái lạc, vì hắn mạ lên một tầng màu bạc quan mang. Dưới ánh trăng bờ Juno Mỹ đến kinh tâm động phách, như thế cực hạn cảnh đẹp, bạch nhạc nhạc lại không thưởng thức hứng thú, nàng căm giận mà nhìn hắn, tức giận nói, vì cái gì vợ ta. Bờ Juno nói, như vậy tương đối màu. Bạch nhạc nhạc, mau cái con khỉ nhi a, lá gan đều mau dọa nước ra được không? bạch nhạc nhạc nổi giận đùng đùng đều xoay người rời đi kia mặt màu trắng thân ảnh biến mất ở chỗ rẽ bờ Juno ánh mắt loé lóe, rũ mắt nhìn chính mình trắng nón mảnh dài ngón tay khoe miệng gợi lên một tia như có như không ý cười hán đối lực lượng khống chế đã đến đỉnh như thế nào bị thương nàng chỉ là xem thích xem nàng tức giận bộ dáng phảng phất một con tặc mao khảm đặc thú sức sống mà lại trưng dương nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ trăng tròn bờ Juno sắc mặt khôi phục nhất quán đông lạnh sinh hồng sắc trong mắt phảng phất ngưng tụ vô biên gió lốc ngày mai đó là người nọ trở về ngày ngày thứ hai ban đêm bạch nhạc nhạc ngồi xổm trên mặt đất ngựa đầu nhìn bờ juno chỉ vào chính mình bị xén cũng nhuộm thành kim sắc đầu tóc hỏi vì cái gì cắt ta đầu tóc bờ juno ưu nhãm mà đem trong tay chủy thủ thu vào trong tay áo nhàn nhạt nói nhìn thoải mái vì cái gì ta muốn xuyên thành cái này đức hạnh bạch nhạc Nhạc lay trên người rộng thùng thình tiểu nam quần áo nói xuyên thành như vậy, ta ưu thế toàn không có. Bờ Juno liếc xéo nàng một cái, ngươi có cái gì ưu thế? Chịu không nổi Bờ Juno kia hư hư thực thực khinh thường ánh mắt, bạch nhạc nhạc đầu góc nóng lên, đột nhiên đứng lên, đĩnh đĩnh ngực, nói, đừng nhìn ta liêu không đủ, tệ tệ vẫn phải có. To rộng quần áo che lại nàng đường cong, trước ngực cố lấy hai luồng nho nhỏ độ cùng. Bờ Juno đạm nhiên nói, ngẫm lại chính ngươi thân phận. Bạch nhạc nhạc tức khắc im tiếng, khéo đi xuống. nàng giống như quên mất chính mình đế quốc truy nã phạm thân phận to như vậy lâu đài trong đình viện cực đại màu đen cự long phủ phục ở màu xanh lá trên sàn nhà phảng phất tiểu sơn giống nhau sát nhọn long nha lập loè sâm bạch quan mang kia long bộ dạng cực kỳ dữ tợn thật lớn cánh mũi một hút hợp lại phun ra màu trắng xương ngủ, dường như mở mịn xương trắng giống nhau bạch nhạc nhạc đứng ở hắc long bên cạnh chỉ cảm thấy chính mình càng thêm nhỏ bé như vậy sinh vật mặc dù ở trong đầu phát họa quá vô số lần Xa không bằng chính mắt nhìn thấy chấn động. Hắc long bộ dáng tuy là bá đạo, tính tình lại là cực hảo. An an tính tính đều nằm ở nơi đó, chỉ lấy một đôi mắt trộm ngắm bờ Juno. Bờ Juno hôm nay xuyên một thân bạc chất áo giáp, không biết tên kim loại dưới ánh trăng lập lòe hàng quang. Hắn chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, ánh mắt sắc bén, giống như một phen ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén giống nhau, lạnh leo cao quý, không thể xâm phạm. Bạch nhạc nhạc cảm thấy chính mình vào lúc này bờ Juno trước mặt, phảng phất con kiến đối mặt này cự long giống nhau, kia nghiêm nghị khí thế kêu nàng cảm thấy hô hấp đều như là muốn đình trệ, như vậy nam nhân, mới có thể đảm đương nổi chiến thần chi sương. 66 huyết tộc truyền thuyết thảo căn hình nữ chủ Màu đen cự long xẹt qua bầu trời đêm, thật lớn trăng bạc lẳng lặng treo ở xanh thẳm màn trời phía trên, long trên lưng hai người gắt gao gắn bó, phảng phất thế gian chỉ còn bọn họ hai người giống nhau. Trong lòng ngực nhân loại thiếu nữ gắt gao nhắm hai mắt, cả người đều xúc ở hắn trong lòng ngực, cặp kia tay nhỏ gắt gao đều tún hắn vật áo. Bờ Juno nô mắt nhìn nàng, chỉ thấy thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, cả người không được mà run rẩy chỉ là trên người nàng kia lệnh người phát cuồng hương vị lại càng thêm nồng đậm. Hắn chỉ cảm thấy mạch máu kia lạnh băng vạn năm máu tựa hồ sôi trào lên, màu đỏ con người bốc cháy lên nhẹ nhẹ ánh sáng, sáng như tuyết răng nanh ở dưới ánh trăng lập lòe giữ tận lạnh leo. Chỉ cần một ngụm, chỉ cần một ngụm liền hảo. Bờ Juno trong đầu chỉ chuyển này một ý niệm, nàng máu đối huyết tộc tới nói có trí mạng lực hấp dẫn, hắn nhịn lâu như vậy, lúc này lại muốn đem răng nanh khảm nhập nàng thể, nội, hung hăng mà hút nàng máu. Ở hắn môi sắp đụng tới nàng kia một khắc, trong lòng ngực thiếu nữ đột nhiên mở hai mắt, kia đen bóng con ngươi nào có một chút ít mà sợ hãi, nàng thanh lãnh con ngươi không hề chấp mắt mà nhìn chầm chằm hắn, phảng phất muốn xem tiến hắn đáy lòng giống nhau. Như vậy ánh mắt, bờ Juno cả người chấn động, ngay sau đó có chút chật vật mà quay đầu, tránh đi nàng tầm mắt. Hắn sao lại có thể đối nàng sinh như vậy ý niệm, thiếu chút nữa hắn liền phải khuất phục với trong lòng dục niệm, đem nàng coi như đồ ăn giống nhau đối đãi. Bạch nhạc nhạc bên môi chán ra một nụ cười, chỉ là kia tươi cười mang theo tuyết đầu mùa lạnh leo, nàng thân cao chỉ khó khăn lắm đến bờ Juno ngực. Lúc này bờ Juno tránh đi nàng tầm mắt, tự nhiên nhìn không thấy trên mặt nàng biểu tình. Nàng chậm rãi nói: Ta huyết đối với huyết tộc tới nói là vô thượng mỹ vị, cũng là xuyên tràng độc dược. Uống qua ta huyết, lại uống khác đó là giống như nhai sáp. Ngươi tưởng uống sao? Cuối cùng mấy chữ lại mang theo viết dụ hoặc chi ý. Nàng lùi lại vài bước, từ bờ Juno trong lòng ngực lui ra tới. Nàng ngửa đầu, nhìn hắn. Huyết tộc không hổ là đẹp nhất trung tộc, chỉ là một cái sơn mặt, lại như cũ làm nhân tâm tinh thần diêu. Ta cho rằng ngươi là bất đồng. Bạch nhạc nhạc gục đầu xuống, lẩm bẩm, ngươi cầm tù ta lâu như vậy, lại chưa từng nghĩ tới muốn hút ta máu, ta cho rằng, ta đối với ngươi, có khác ý nghĩa, không nghĩ tới. Ngươi cùng bọn họ, tất cả đều là giống nhau. Dưới ánh trăng thiếu nữ lẻ loi mà đứng ở lòng bối phía trên, kia mảnh khảnh thân mình phảng phất tùy thời sẽ theo gió trôi đi, nàng cả người phảng phất bao phủ ở nồng đậm bi thương chung giống nhau, thật giống như toàn bộ thế giới đều không có nàng nơi dừng chân giống nhau. trong nháy mắt kia bờ juno cảm giác được chính mình vạn năm tới đều chưa từng nhảy lên quá tâm hơi hơi giật mình hắn mở miệng thanh âm giống như lạnh lẽo thanh tuyền giống nhau ngươi là bất đồng ta cũng là bất đồng hắc long tốc độ chậm lại huyết tộc chủ thành ra thành tới rồi bờ juno đem một cái nho nhỏ màu bạc vòng tay bộ đến bạch nhạc nhạc trên cổ tay chỉ nghe dắt một tiếng giòn vang lạnh lẽo mà xúc cảm kích thích nàng da thịt bạch nhạc, nhạc tò mò mà nhìn trên tay vòng tay Này vòng tay không biết là cái gì vật chất sở chế, hiện ra ngân bạch chi sắc, toàn bộ vòng tay hồn nhiên thiên thành, nhìn không ra một chút ít khe hở, nàng giơ tay hỏi, đây là cái gì ngoạn ý nhi. Bờ Du nói, đây là khí vị ước chế khí, đeo nó lên, chỉ cần thân thể của ngươi không xuất hiện vết thương, liền sẽ không có người xuyên qua thân phận của ngươi. Nghĩ đến chính mình huyết đối với này đó quỷ hút máu kia chí mạng đều lực hấp dẫn, bạch nhạc nhạc dùng mình một cái. Nàng hoàn toàn tin tưởng, nếu là nàng bị những cái đó điên cuồng huyết tộc phát hiện, tuyệt bích sẽ bị hút thành một chương mỏng lưu lưu ra người. Chuẩn bị tốt sao? Bờ Juno thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Ai? Bạch nhạc nhạc trì độn đại não còn chưa phản ứng lại đây, giây tiếp theo liền biết bờ Juno cái này phát rồ đều ra hỏa muốn làm cái gì? Một đôi thiết cánh tay ngăn lại nàng mảnh khảnh vòng eo, ở nàng còn ở có chút không rõ mà thời điểm. Bờ Juno từ lòng bối phía trên nhảy xuống, phong hô hô mà từ bên thai xẹt qua, bạch nhạc nhạc trong ốc bên trong chỉ chuyển một ý niệm, cái này bờ Juno tuyệt bích là trả thù có hay không. Lúc này khoảng cách mặt đất trừng thượng trăm mét, bờ Juno lại ôm nàng không chút do dự nhảy xuống, như vậy cao độ cao, tuyệt bích sẽ chết người, mắt thấy kia màu đen mặt đất càng ngày càng gần, bạch nhạc nhạc tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, đôi tay gắt gao mà bóp bờ Juno mà cánh tay. Thượng trăm mét độ cao đối với bờ Juno tới nói không đáng giá nhắc tới, hắn nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất, buồn cười mà nhìn trong lòng ngực vẻ mặt khẳng khái chịu chết bộ dáng bạch nhạc nhạc, nàng liền như vậy khinh thường hắn sao. Tới rồi, bờ Juno thanh âm vang lên, bạch nhạc nhạc mở mắt ra, túi đầu xem xét dưới chân kiên cố mặt đất, rồi sau đó lại ngẩng đầu nhìn nhìn trong trời đêm lượn vòng một vòng rồi sau đó rời đi đều hát lòng, khỏe miệng hơi hơi run rẩy vài cái. Âm thầm khinh thường chính mình chuột gan. Rõ ràng đều là điều khiển quá chiến cơ người. Cái gì việc đời chưa thấy qua. cư nhiên bị điểm này nhi chuyện này do sợ. Thật đúng là càng sống càng đi trở về. Lần sau ngươi không thể trước tiên thông chi một tiếng sao? Bạch nhạc nhạc giận chó đánh mèo nói. Thiếu chút nữa bị ngươi hủ chết. Ta hỏi. Bờ du lại khôi phục nhất quán đều mặt lạnh. Quét bạch nhạc nhạc liếc mắt một cái. Đi nhanh hướng phía trước đi đến. Bạch nhạc nhạc. Xứng đáng ngươi nữ chủ nữ xứng đều không chiếm được. Một bên chửi thầm, bạch nhạc nhạc một bên chạy mau vài bước, đuổi theo bờ Juno. Giai hoàn thành. Bạch nhạc nhạc khiếp sợ mà nhìn trước mắt mang theo nồng đậm lịch sử không khí mà dày nặng tường thành, nuốt nuốt nước miếng nói, đây là huyết tộc chủ thành. Nói dơ đi. Ở nhìn thấy này tường thành ngáy mắt, nàng còn tưởng rằng nàng lập tức từ khoa học viên tưởng tinh tế văn xuyên qua đến khẩu ngôn văn đi. Rõ ràng là một cái văn minh đều phát triển đến vũ trụ cấp trung tộc, này tường thành lại là mô phỏng cổ đại tường thành, thật lớn tường thành liên miên thành một mảnh màu xám cự long, liếc mắt một cái nhìn lại, kia cổ xưa trang nghiêm địa khí phân mặt tiền cửa hiệu mà đến. Bờ Du nhìn nàng, trong mắt hiện lên phức tạp ánh địa quan mang, ngươi không phải từ tòa thành này, chạy đi sao? Bạch nhạc nhạc một nghẹn, mới vừa rồi văng lên, nguyên nữ chủ ở Ấn xuất hiện phía trước. Đó là theo kia kệ xả ở tại nơi này, nàng cười gượng một tiếng nói, ngạch, ta đã quên. Bờ Juno cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là dắt tay nàng, hướng tới cửa thành đi đến. Khởi điểm chỉ là thấy top 5 top 3 mà huyết tộc, càng tiếp cận cửa thành, huyết tộc người càng nhiều, xa xa nhìn lại, rậm rạp mà huyết tộc tệ ở bên nhau, hướng tới cửa thành chỗ quan vọng. Bạch nhạc nhạc đấy lòng dâng lên một tia nghi hoặc, có cái gì đại nhân vật muốn xuất hiện sao? Bờ Juno trên mặt nhàn nhạt mà, hắn nắm bạch nhạc nhạc một đường về phía trước đi tới, những cái đó huyết tộc thấy hắn, biến tự động mà tránh ra một cái con đường, cùng hai người thông qua. Hai người thực mau liền đi tới phía trước, tuyển một cái tầm mắt tốt nhất địa phương đứng yên, thực mau, bạch nhạc nhạc liền biết này đó huyết tộc vây quanh ở nơi này làm cái gì. Cách đó không xa đất trống thượng, một con thuyền màu ngân bạch phi hành khí lẳng lặng mà ngừng ở nơi đó, cửa khoang mở ra. Một loạt thân xuyên màu đen khôi giáp mà huyết tộc chiến sĩ nhanh chóng từ phi hành khí trên dưới tới, hộ vệ ở con đường hai bên. Sau một lát, một đôi mỹ nhân xuất hiện ở cửa khoang khẩu. Kia quen thuộc mà dung nhan xuất hiện ở bạch nhạc nhạc trước mặt, nàng cả người chấn động, không thể tin tưởng mà trừng lớn hai mắt, như thế nào sẽ là hán. Đó là kệ xạ thân vương, cùng gây giống giả. Bờ du thanh âm truyền đến, bạch nhạc nhạc mà tầm mắt cố hết sức mà từ người nọ trên người dịch hai. Nhìn về phía bên cạnh kia dáng người cao gầy nữ tử. Nữ tử khuôn mặt tinh xảo, cho dù đứng ở lấy tuấn mị xưng huyết tộc bên cạnh đều chút nào không thua kém, bạch nhạc nhạc ánh mắt vẫn chưa ở trên mặt nàng dừng lại, nàng tầm mắt rơi xuống, nhìn về phía nàng kia hơi hơi phồng lên bụng, Tại sao lại như vậy? 67 huyết tộc truyền thuyết thảo căn hình nữ chủ. Tại sao lại như vậy? Nàng mở to hai mắt, tầm mắt rằng có ở người nọ trên mặt, hắn mặt mày như thế quen thuộc. Cho dù nhắm mắt lại, nàng đều có thể rõ ràng mà phát họa ra hắn bộ dáng. chỉ là kia nguyên bản thuộc về nàng sủng nịch giờ phút này lại toàn bộ cho một nữ nhân khác. Nàng chơ mắt mà nhìn hắn, ôm cái kia tên là ẻn Nữ Nhân, đi bước một từ phi hành khí thượng đi xuống tới, hắn che chở nàng, nhỏ dài như ngọc tay phúc ở kia mặt phòng lên thượng, khỏe mắt đuôi lông mày tất cả đều là tràn đầy tình yêu. Hắn từ nàng trước mặt đi qua, gặp thoáng qua cái kia nháy mắt, Giai hình như có sở cảm, nghiêng đầu quên tới, cách kia sơn hô hải khiếu đám người, bọn họ rốt cuộc, bốn mắt nhìn nhau. Cho dù nàng ngụy trang thành tiểu nam hài bộ dáng, bạch nhạc nhạc vẫn như cũ tin tưởng, Giai ở nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, liền nhận ra nàng. Cơ hồ là theo bản năng mà, bạch nhạc nhạc ngừng thở, hơi hơi ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, nàng có nàng kiêu ngạo, chẳng sợ nàng chân hư nhuyễn mà đã không có chút nào sức lực. Nàng đều không muốn ở hắn cùng nàng trước mặt mất chính mình kiêu ngạo. Giai ẩn ánh mắt chỉ ở bạch nhạc nhạc trên người dừng lại một lát, ngay sau đó liền quay đầu, khinh thanh tế ngữ mà chấn an trong lòng ngực nữ tử, hắn ánh mắt không có chút nào gận sóng, phảng phất lúc này ở trước mặt hắn chính là một cái hoàn hoàn toàn toàn người xa lạ. Bạch nhạc nhạc sầu thảm cười, nguyên lai đau đến mức tận cùng, đó là chết lặng. Nàng có cái gì tư cách yêu cầu hắn đối nàng đến chết không phải? Nàng lại dựa vào cái gì làm hắn cảm tình toàn bộ đều quán chú ở nàng trên người. Mỗi một lần đều là nàng trước xoay người rời đi, mỗi một lần ở hắn cảm tình trả giá lúc sau, nàng liền sẽ ở hắn trước mặt chết đi, chơ mắt mà nhìn chính mình người yêu thương chết ở chính mình trước mặt, hắn đau, nàng lại như thế nào sẽ biết. Bạch nhạc nhạc không biết đến tột cùng là như thế nào nùng liệt cảm tình chống đỡ hắn, ở mỗi một đời mới gặp khi, hắn liền có thể nhận ra nàng, nàng luôn là cố tình làng tránh. Lại tổng cũng mà không đi trong lòng cái kia ý niệm, nếu là hắn cảm tình nùng liệt như vậy, như vậy ở nàng không có xuất hiện nhật tử, hắn là như thế nào vượt qua, còn có ở nàng chết đi sau nhật tử, hắn lại là thế nào vượt qua. Bạch nhạc nhạc ngơ ngẩn nhìn kia hai người, nhìn bọn họ cùng nhau bước lên màu bạc huyền phù ô tô, cửa xe rơi xuống trong nháy mắt kia, hắn tựa hồ quay đầu lại nhìn về phía nàng, nàng còn chưa tới cập thấy rõ trên mặt hắn thần xác kia cửa xe liền rơi xuống. ngăn cách nàng ánh mắt. Gặp nhau không bằng không thấy, ít nhất ta có thể lừa gạt chính mình, Ngươi còn ái ta. Bạch nhạc nhạc cười khổ một tiếng, nghiêng đầu nhìn bên cạnh bờ Juno, nhẹ giọng nói, bờ Juno, giai ẩn sống nhiều ít năm. Giai ẩn cùng ta giống nhau, là nhất cổ xưa thánh huyết tộc, chúng ta đã tồn tại thượng vào năm. Bờ Juno đem thất thần bạch nhạc nhạc hộ ở trước ngực, đi ra chen chúc đám người. Một vạn năm A. Bạch nhạc nhạc ngẩng đầu. Nhìn về phía chân trời kia luân cực đại trang bạc, trên mặt tràn đầy lạc tịch chi sắc, vạn năm thời gian, thương hải tang điền biến ảo, nhưng cái đó thời gian, không có nàng bóng dáng. nguyên lai bọn họ đã bỏ lỡ lâu như vậy, nàng lại có thể nào gắn hắn? đã quên đối nàng cảm tình. Bờ Juno nói huyết tộc sẽ không chết, chỉ là mỗi cách mấy trăm mặt, liền phải về đến huyết tộc ra đời nơi tu dưỡng, trừ bỏ số ít thánh huyết tộc người có thể giữ lại ký ức, còn lại bình thường huyết tộc. Ở một lần ngủ đông lúc sau, liền đã quên kiếp trước việc, chẳng sợ hắn vẫn là hắn, hắn cũng không phải đã từng người kia. Cho nên chẳng sợ sinh mệnh dài lâu huyết tộc người, cũng cũng không nói vĩnh viễn. Đừng khổ sở, giai ẩn tên kia tình nhân trải rộng huyết tộc thống trị tinh hệ, cho dù là hoang dã tinh cầu đều có hắn nữ nhân, cùng hắn nói cảm tình, đừng tròn váng. Bờ Juno vô vô bạch nhạc nhạc đầu nhàn nhạt địa đạo. Bạch nhạc nhạc như cũng là một bộ bị phụ lòng hán vứt bỏ sau hề vải không phân chấn bộ dáng. Bờ Juno cũng không nói nhiều, từ trong lòng móc ra một chi màu bạc cây sáo bỏ vào trong miệng, Bạch nhạc nhạc trợn mắt giận nhìn, nàng vừa mới bị ái nhân phản bội, này bờ Juno lại còn có nhàn tâm tuổi cây sáo. Đợi hồi lâu, Bạch nhạc nhạc vẫn không nghe được kia cây sáo phát ra bất luận cái gì thanh âm, nàng không trải qua có chút hoài nghi, chẳng lẽ là này cây sáo hỏng rồi. Há Liêu vài phút sau, bọn họ cưỡi cái kia Hắc Long liền chậm rãi đáp xuống ở hai người trước mặt, Bạch Nhạc Nhạc mới vừa rồi minh bạch, Nguyên Lai bờ Juno trong tay cây sáo phát ra thanh âm, chỉ có long loại này sinh vật có thể nghe được. Mà không lên tiếng mà bị bờ Juno bế lên long bối, Hắc Long phóng lên cao, Bạch Nhạc Nhạc nhìn dưới chân kia đèn đuốc sáng trưng thành trì, trong mắt sáng rọi dần dần phai nhạt đi xuống, cuối cùng trở về một mảnh tĩnh mịch. Nàng ái ái nàng, cuối cùng là không còn nữa. Bờ người ngươi dẫn ta tới, chính là vì xem cái này sao? Xem nàng ái nam nhân cùng mặt khác nữ nhân, thú ân ái sao? Bờ ngồi ở lòng trên lưng, màu ngân bạch tóc dài theo gió phất phới, hắn nói, không phải ngươi tưởng như vậy, ta không có như vậy nhàm chán. Huyết tộc vô pháp sinh sản hậu đại, huyết tộc người chết một cái, đó là thiếu một cái, vĩnh viễn sẽ không có tân huyết tộc ra đời, mấy vạn năm qua, huyết tộc người tưởng hết hết thể biện pháp. Lại như cũ không có cách nào sinh hạ tân huyết tộc, thẳng đến ngươi cùng ẩn xuất hiện. Các ngươi huyết đối với huyết tộc tới nói là trí cao vô thượng mỹ vị, càng quan trọng là, các ngươi thân thể, có thể dựng dục ra tân huyết tộc. En cùng dần kết hợp, nàng trong bụng, có huyết tộc hy vọng. Bờ Juno bình tĩnh mà kể lễ bạch nhạc nhạc đem cầm đặt ở đầu gối, nhẹ giọng hỏi, kia làm gây giống giả ẩn sẽ có cái gì kết cục? Nàng rốt cuộc biết nguyên nữ chủ vì cái gì sẽ bị truy nã, nguyên lai like không phải bởi vì en tinh kế, mà là bởi vì nguyên nữ chủ là chân quý gây giống giả. Như vậy thân phận, hưởng thụ trí cao vô thượng đã ngộ, chỉ sợ vì thế sở muốn trả giá đại giới, cũng là cực cao. Trên đời này trước nay liền không có không làm mà hưởng mỹ sự, làm gây giống giả các ngươi, yêu cầu cùng bất đồng thánh huyết tộc giao, hợp, sinh hạ tân huyết tộc, tiếp theo đó là bình thường huyết tộc. Các người đó là vì kéo dài huyết tộc mà tồn tại. Kia gây giống giả chẳng phải là nữ chi nữ sao. Gây giống giả sở sinh dục huyết tộc huyết mạch như thế gần, các ngươi có hay không nghĩ tới, kế tiếp, lại muốn như thế nào, sao? Bạch nhạc nhạc cười lạnh. Bờ Juno không nói gì, vì huyết tộc tương lai, kẻ yêu ý chí, cũng không yêu cầu suy xét. Nếu huyết tộc vô pháp sinh sản, như vậy lúc ban đầu huyết tộc là từ đâu tới? Bạch nhạc nhạc xem đến thông thấu. Nhất châm kiến huyết nói. Bờ du nô mặc. Huyết tộc kỳ thật là một cái không có quá khứ, không có tương lai chủng tộc. Cho dù huyết tộc người có được vô tận sinh mệnh, không có tín ngưỡng, cuối cùng cũng chỉ có thể đi hướng diệt vong. Hiện giờ gây giống giả xuất hiện, thật giống như quăng vào nhiệt du bên trong một giọt thủy, nhìn như bình tĩnh huyết tộc, chỉ sợ muốn nhắc lên sóng to. 68 huyết tộc truyền thuyết thảo căn hình nữ chủ. Hiện giờ gây giống giả xuất hiện, Thật giống như quăng vào nhiệt du bên trong một giọt thủy, nhìn như bình tĩnh huyết tộc, chỉ sợ muốn nhấc lên sóng to. Liên tiếp mấy ngày, bạch nhạc nhạc đem chính mình nốt ở trong phòng, không ăn không uống, cũng không nói lời nào, cả người nhanh chóng tinh thần xa suốt đi xuống, nàng nằm ở mềm xốp niệm thượng, hai mắt vô thần mà nhìn đỉnh đầu hoa lệ thủy tinh cung đèn, chỉ cảm thấy sở hữu hết thể cũng chưa ý nghĩa. Nàng ái, ái nàng, người kia rốt cuộc không về được. Đã từng cho rằng không có tình yêu liền sống không nổi người làm ra vẻ đến lợi hại, chờ đến nàng mất đi chính mình tình yêu, mới vừa rồi biết, nguyên lai kia ái đã khắc vào cốt thủy, đương tình yêu rút ra, nàng sinh mệnh liền cũng tùy theo trôi đi. Khắc hoa cửa đá bị người phanh mà một tiếng từ bên ngoài đá văng, bờ Juno trên mặt che kín sương lạnh, đi bước một đi đến, hắn ở mép giường dừng lại, rũ mắt nhìn sủi lơ trên giường nữ nhân, mấy ngày không thấy, nàng gây ốm đến lợi hại. nguyên bản thịt hô hô làm người nhìn liền nhịn không được tưởng nghiết một phen viên mặt biến thành nhọn nhọn mặt trái xoan, như hắc rượu thạch đôi mắt giống như bịt kín một tầng màu sáng khói mù. nàng đông tử chiếu ra hắn bộ dáng đông lạnh khuôn mặt tuân tú, như tuyết tóc dài, hồng bảo thạch trong ánh mắt lập lòe bạo ngược ánh địa quan mang. hắn thô lô đem nàng từ trong chăn túm ra tới, mảnh khảnh thủ đoạn giống như da bọc xương giống nhau, bờ Juno khe như mày, rũ mắt nhìn vẻ mặt tĩnh mịch thiếu nữ, chậm rãi mở miệng nói. Người muốn chết sao? Bạch nhạc nhạc tùy ý bờ Juno bắt lấy, cả người giống như phá bút bê vải giống nhau, vô sinh cơ. Bờ Juno cười lạnh, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Nói xong, đại trưởng kiềm trụ nàng cảm, cưỡng bách nàng hé miệng, tay phải không biết từ địa phương nào móc ra một chi thúy lục sắc dinh dưỡng thể, liền chiều bạch nhạc nhạc trong miệng rót đi xuống. Bạch nhạc nhạc rốt cuộc có phản ứng, nàng liều mạng mà dãy giụa, muốn thoát khỏi bờ Juno mà kiềm chế. lại nơi nào địch nổi bờ juno thanh hôi mà chất lỏng theo thực quản trượt đi xuống nơi đi qua thật giống như một đạo ngọn lửa sẽ qua nàng cả người đều giống như muốn bốc cháy lên giống nhau một lọ dinh dưỡng tề rót đi xuống bờ juno buông lỏng ra đối bạch nhạc nhạc kiềm chế bạch nhạc nhạc mềm mại mà nằm liệt mép giường che miệng kịch liệt mà ho khan nước mắt nước mũi đều chảy xuống dưới bờ juno đứng ở một bên lạnh lùng mà nhìn nàng thẳng đến bạch nhạc nhạc sửa sang lại hảo chật vật mà chính mình mới vừa rồi chậm rãi mở miệng người kia đang giá ngưỡi như vậy hèn hạ chính mình bạch nhạc nhạc chỉ lấy một đôi phẫn hận mà đôi mắt nhìn bờ juno nghiến răng nghiến lợi nói không cần ngươi lo bờ juno khỏe miệng gợi lên một mặt gần như châm chọc mà cười túi người xuống tử không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bạch nhạc nhạc như thế gần khoảng cách bạch nhạc nhạc thậm chí có thể thấy rõ trên mặt hắn lỗ chân lông Cặp kia xích hồng sắc đôi mắt lực sát thương quá mức cường đại Bạch nhạc nhạc bị xem đến thẳng phát mau Lại như cũ ngành cổ Cường tự chấn định nhìn thẳng hắn Ta như thế nào Lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu Đúng không Bờ du nô mở miệng Ấm áp mà hô hấp phất ở nàng trên mặt Mang đến từng trận dùng mình Bất quá là bị dần quyển dưỡng hai tháng Liền bị mị lực của hắn sở thuyết phục sao Có phải hay không cảm thấy khi đó hắn luông chiều ngươi Toàn bộ thế giới ở trong mắt hắn đều là mây bay, có phải hay không cảm thấy hắn yêu ngươi? Ha ha, ngốc nữ hải, chẳng lẽ ngươi tâm liền dễ dàng như vậy bị che giấu? Chỉ là một khối túi ra, chỉ là nhân từ mà bố thí cho ngươi một chút ô nu, ngươi tâm liền hoàn hoàn toàn toàn hướng về hắn sao? Ngươi yêu hắn ái đến như vậy thâm sao? Thậm chí ở biết được hắn không giống ngươi trong tưởng tượng như vậy ái ngươi, liền nổi lên phí hoài bản thân mình ý niệm sao? Ngươi liền như vậy yêu hắn sao? Bờ Juno nói, đáy mắt mà bạo ngược chi sắc càng thêm mà nồng đậm, hắn cả người phảng phất bị nhìn không thấy mây đen sở bao phủ, chống ở nàng bên người tay hơi hơi dùng sức, kia mềm dẻo mà nệm liền bị xả đến dập nát, hắn nhìn nàng, đáy mắt huyết khí tràn ngập, trả lời ta, ngươi liền như vậy yêu hắn sao? Bạch nhạc nhạc hoảng sợ, ở chung lâu như vậy, bạch nhạc nhạc còn chưa bao giờ gặp qua bờ Juno mất khống chế bộ dáng, trước mắt hắn cái dạng này. Vậy tới có loại ảo giác chỉ cần nàng đáp sai một chữ trước mắt người nam nhân này liền sẽ sinh sôi đem nàng xe rách tuy rằng rất muốn có trí khí mà nói một câu ta chính là yêu hắn cùng người có quan hệ gì đâu chính là bờ juno kia phó chỉ cần ngươi dám nói ngươi yêu hắn ta liền sống nuốt ngươi biểu tình lực sát thương quá mức thật lớn bạch nhạc nhạc không dám xúc này mũi nhọn chỉ phải nghẹn khuất mà mở miệng nói ta khi nào nói qua ta yêu hắn Ngươi trong đầu đến tột cùng ở lung tung náo bổ chút cái gì? Bờ Juno thần sắc hòa hoán vài phần, bạch nhạc nhạc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại nghe thấy bờ Juno thanh âm nói, vậy ngươi lại vì sao tuyệt thực? Bạch nhạc nhạc một nghẹn, ngay sau đó có chút bất đắc dĩ hàng vỉa hẻ tay, đại nhân, cái này lâu đài chỉ có ngươi ta hai người, mấy ngày nay ngươi lại thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta tìm là được toàn bộ lâu đài cũng nhìn không thấy ta có thể ăn đồ vở, ta tuyệt thực. Ta là muốn ăn ăn không đến hảo không? Ngày đó trở về lúc sau, bờ Juno công đạo vài câu, liền không thấy tung tích, liên quan cái kia phong cách hắc Long cũng không có bóng dáng, Nàng đem toàn bộ lâu đài đều tìm kiếm cái liền, cũng tìm không thấy một chút nàng có thể ăn đồ vật, nàng đói khó chịu, chỉ có thể nằm ở trên giường giảm bất thể lực tiêu hao, để phòng chính mình không minh bạch mà đói chết tại đây hoa lệ lâu đài. Rõ ràng đều là trước mắt ra hỏa này sai. Hắn như thế nào còn có thể đúng lý hợp tình mà tới chất vấn nàng? Bờ Juno trên mặt xuất hiện một kia chỗ chống thần sắc, hắn nhìn bạch nhạc nhạc nói, chính là như vậy. Bạch nhạc nhạc trận trắng mắt, còn có thể như thế nào? Bờ Juno thở dài, ngồi xổm xuống tử, ở bạch nhạc nhạc trên tay bộ màu ngân bạch vòng tay thượng vướt ve vài cái, chỉ thấy một đạo rất nhỏ mà bạch quang hiện lên, trên giường liền trống rông xuất hiện rất nhiều đồ ăn. Đây là cái gì? Bạch nhạc nhạc. Không gian vòng tay. Bạch nhạc nhạc nháy mắt cảm thấy toàn bộ thế giới huyền huyễn. Náo loạn như vậy vừa ra đại ô Long, Bạch nhạc nhạc cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Bờ Juno xem ánh mắt của nàng mang theo nhẹ nhẹ nói không rõ cảm xúc. Bạch nhạc nhạc rũ đầu. Có một chút không một chút lay trên giường đổ vật. Nàng muốn như thế nào cùng bờ Juno giải thích. Bị giởn quyển dưỡng hai tháng chính mình không biết vật chất vòng chữa vật cách dùng. Cái kia, người đi ra ngoài lâu như vậy. Vội cái gì đi. bờ juno mà tầm mắt quá mức bức người bạch nhạc nhạc cảm giác chính mình cả người đều phải bốc cháy lên nàng khô cần mà tách ra đề tài chỉ hy vọng bờ juno không cần khắp nơi nàng tuyệt thực vấn đề này thượng dây dưa đi xuống bờ juno ngồi ở một bên ghế trên thon dài chân tùy ý mà đáp tại mép giường đi giáo gây giống giả lễ nghi bạch nhạc nhạc tay hơi hơi một đốn ngay sau đó dường như không có việc gì mà nga một tiếng liền không hề lên tiếng gây giống giả a Cái kia tóc vàng nữ hải, đoạt nàng nam nhân cái kia. Tuy rằng rất muốn đem hắn cướp về, chính là nghĩ đến hệ thống hứa hẹn, hoàn thành nhiệm vụ lần này, nàng liền có thể rời đi cái này đáng chết thế giới. Nếu là lại một lần gốc mắt, chờ đến hắn sẽ không còn được gặp lại nàng thời điểm, nên làm cái gì bây giờ? Nếu như vậy, còn không bằng như vậy tương quên bãi. 69 huyết tộc truyền thuyết thảo căn hình nữ chủ. Lan lộn 3 ngày, bạch nhạc nhạc có chút mệt mỏi. Thân thể này nguyên bản chính là một cái nhân loại bình thường, tự nhiên so không được huyết tộc cường hãn, lúc này nàng khoanh chân ngồi ở trên giường, tùy tay lay trên giường đồ ăn, từ bên trong nhặt ra một hai dạng nhìn hợp khẩu vị ném vào trong miệng, miệng nàng bị căng đến thình thình, trứng mắt một đôi mắt to nhìn mép giường ngồi bờ Juno, cả người giống như một con mập mạp cóc thú giống nhau, có vẻ có chút buồn cười. Bờ Juno chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn. Huyết hồng con ngươi giống như hồng bảo thạch giống nhau sáng trong thuần tịnh, làm nổi bật đến hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Bạch nhạc nhạc không kiêng nghệ gì mà đánh giá bờ Juno, trong lòng Lâm Thẩm cân nhắc, hệ thống giao cho nàng nhiệm vụ là từ nữ xứng en trong tay đoạt lại giờ nó giờ bờ Juno cảm tình. Theo thứ tự suy đoán, kia hèn nói vậy lúc này đã hoàn hoàn toàn toàn mà đoạt được giờ ẩn cùng bờ Juno tâm, chỉ là trước mắt bờ Juno thái độ lại có chút kỳ dị. Nếu là thật sự thích hẹn, kia cần gì phải đối nàng ái muội không rõ? Như vậy hắn hoàn toàn không phù hợp trong nguyên tắc cái kia thâm tình chuyên nhất vạn năm lốp xe dự phòng giả thiết, trừ phi, hắn, căn bản là đối nữ xứng ân vô tâm. Nghĩ đến này, bạch nhạc nhạc nhìn về phía bờ Juno ánh mắt liền mang lên một tia tìm tòi nghiên cứu chi ý, người nam nhân này hành động, từ đem nàng từ trên phi thuyền bắt tới giam lỏng ở cái này lâu đài, đến mang nàng đi chính mắt nhìn thấy giờn rùng bỏ. Lại đến hiểu lầm nàng vì dần tuyệt thực tìm chết mà bùng nổ tức giận, đáp án miêu tả sinh động. Bờ Juno, chẳng lẽ ngươi thích ta? Bạch nhạc nhạc bị trong lòng suy nghĩ kinh sợ, lời nói chưa kinh đại náo liền buột miệng thốt ra. Bờ Juno biểu tình một đốn, thanh lanh tầm mắt ngay sau đó quét lại đây, hắn nhìn vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng bạch nhạc nhạc, nhàn nhạc, nhạc nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Bạch nhạc nhạc thần kinh buông lỏng, ngay sau đó lại nghe bờ Juno nói tiếp. ra đối lớn lên xấu sinh vật không có chút nào hứng thú. Nói xong, liền đứng dậy rời đi, lưu lại dại ra trên giường bạch nhạc nhạc. Bạch nhạc nhạc, người muội, đây là bị ghét bỏ tiết tấu sao. Đã nhiều ngày ăn ngon uống tốt mà dưỡng, bạch nhạc nhạc ngã xuống thịt cấp tốc mà bổ trở về thậm chí có ẩn ẩn bay lên xu thế, vợ Juno kia tư lại trọng nhặt hắn nguyên lai thói quen, thường thường đem bạch nhạc nhạc ôm vào trong lòng ngực, xoa bóp nàng bên hông mềm thịt. bạch nhạc nhạc bị hắn này quỷ dị ham mê cha tần đến dục tiên dục chết mắt thấy bên hông kia đống thịt có tăng phì mà xu hướng nàng dày đặc mà cảm thấy không thể tùy ý nó hướng tới nhất ác liệt tình huống phát triển nàng quyết định phấn khởi phản kháng tình cảnh như sau ngay nọ người nào đó nhéo giọng nói làm nũng, thưa dạ nhân ra ăn không vô sao không ăn được chứ mỗ băng sơn nam nhòn nhọn mà trường nha ở dưới ánh trăng lóe trắng bệnh quan mang ăn Người nào đó im tiếng. Lại ngày nọ, người nào đó đem ăn thừa đến đồ ăn toàn bộ trồng chất ở dưới giường. Mấy ngày sau, phòng nội tản mát ra dị thường tiêu hồn khí vị. mỗi tướng quân rỗi tay nhẹ nhàng mà nâng lên kia trường cũng đủ 10 người ngủ giường lớn. Mắt lạnh nhìn một bên ha hả ngây ngô cười mà người nào đó, nhàn nhạt nói, xem ra, ngươi dinh dưỡng thể càng thêm phù hợp ngươi khẩu vị. Người nào đó, như thế thí dụ toàn lấy bạch nhạc nhạc trắng bệnh mới thôi. Ngây hà nàng càng thua càng đánh, không vì suy sụp sở dao động, năm lần bảy lượt xuống dưới, huyết tộc tiếng tâm lừng lây chiến thần rốt cuộc bị ma được mất nhẫn mại, mặt lệnh có một tia ra nẻ. Ngày này hắn giơ tay bắt lấy đang muốn triều Hắc Long trong miệng ném đổ vật bạch nhạc nhạc, không màng nàng dương nhanh múa vướt mà phản đối, một đường đem nàng xách hồi phòng ngủ, dương tay, đem bạch nhạc nhạc ném tới trên giường, Bờ Juno nhìn xuống nàng, lạnh lùng nói, "Bạch nhạc nhạc, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Bạch Nhạc Nhạc che lại bị quăng ngã đau ngông, nói: Ta không muốn ăn như vậy nhiều đồ vật. Này Bờ Juno cho nàng cảm giác tựa như đem nàng đương dự trữ lương thực, dưỡng đến béo tốt mập mạp, chờ đến thời cơ thích hợp giết người lấy huyết. Ngẫm lại liền cảm thấy không rét mà run. Bờ Juno nhẹ bén mà nhận thấy được Bạch Nhạc Nhạc đáy mắt thật sâu che giấu để phòng cùng xa cách, nàng đấy lòng ý tưởng rõ ràng mà viết ở trên mặt, ngươi đối lòng ta tồn bất lương. Hắn âm thầm thở dài. Hắn nói nàng tự nhiên có ý đồ khác, lại không phải nàng trong lòng nghĩ đến như vậy, đến tột cùng muốn như thế nào, nàng mới có thể giống tín nhiệm dần giống nhau tin hắn. Hắn, đã chờ đợi không kịp. Nhạc nhạc, tin tưởng ta, ta sẽ không thương tổn ngươi. Bờ Juno trên mặt biểu tình cực kỳ mà nhu hòa, đáy mắt ẩn ẩn mang theo một tia bi thường. Hắn ngồi ở mép giường, nhu loạn nàng tóc, hắn thanh âm ở nàng bên thai thấp thấp vang lên. Hắn nói, nhạc nhạc, Đến tuột cùng thế nào, ngươi mới có thể tin ta, cẩn thận nghe một chút người đáy lòng thanh âm, ngươi muốn đến tuột cùng là cái gì? Thối ra, không như vậy quan trọng. Bạch nhạc nhạc chỉ cảm thấy tâm ẩn ẩn làm đau, dường như tinh mịn mà châm chọc chắt ở trong lòng mềm mại nhất thịt non thượng giống nhau, đau triệt nội tâm, nàng đáy mắt nổi lên một tầng hơi nước, xuyên thấu qua mê mang mà thủy quang, hắn gương mặt dường như ở trong nước nụn nhạo, thấy không rõ hắn biểu tình. Che trời lấp đất đau đớn thổi quét mà đến, mồ hôi lạnh từ bạch sứ cái chán chạy xuống, nàng nắm chặt hắn góc áo, lạnh băng tính chất theo nàng lòng bàn tay lan tràn, nàng nhìn hắn, cố hết sức mà mở miệng, ngươi là ai? Bờ Juno. Hai ngày lúc sau. Đây là cái gì? Sắc nhọn mà giọng nữ cắt qua bầu trời đêm, bạch nhạc nhạc chỉ vào trên người quần áo, mặt tức giận đến đỏ bừng ế ức. có thể thấy rõ nàng mặt nói. Lúc này, Bạch Nhạc nhạc xong một tiếng sắc bén tạo hình, phong cách màu đỏ thâm tóc dài căn căn dựng thẳng lên, phảng phất thiêu đốt ngọn lửa giống nhau. Thẳng chỉ trời xanh, nguyên bản trắng nón làn da bị bờ Juno đồ thành quỷ dị màu đen, đen như mực một khuôn mặt thượng, chỉ thấy được tròng trắng mắt cùng sâm bạch hàm răng. Khô quát trên người bị tròng lên một thân thẳng màu trắng cung đình áo bành tô, bóng loáng màu trắng dày ra ở ánh đèn hạ lấp lánh sáng lên. Bạch Nhạc nhạc phẫn nộ mà chỉ vào bờ Juno, tê hô Làm ta xuyên như vậy một thân đi ra ngoài, còn không bằng làm ta đã chết tính. Bờ Juno sửa sang lại trên tay bạc chế bao cổ tay, nhàn nhạt nói, xin cứ tự nhiên. Bạch nhạc nhạc, bi phẫn đan sen mà nhìn thoáng qua trong gương thảm không nỡ nhìn hình tượng, bạch nhạc nhạc hận không thể đem đầy đầu tiêu hồn tóc dài cạo cái tinh quang. Này bờ Juno tuyệt bức là trả thù A có hay không, nàng liền không có gặp qua so với hắn càng lòng dạ hẹp hỏi nam nhân. Chuẩn bị tốt sao? Hảo, bạch nhạc nhạc nhìn trước mắt hình giọt nước màu đen phi hành khí, khỏe mắt không tự giác mà chịu chịu, nàng hận này muộn tao nhan sắc, còn không lên xe. Bờ Du nâu ngồi ở điều khiển vị thượng, liếc mắt một cái ngơ ngác mà đứng ở ngoài xe bạch nhạc nhạc, nói, vẫn là, ngươi càng thích đi tới đi. Nàng liền không có gặp qua so này nam nhân càng vô xỉ mà người, ta không thể đi lên. Bạch nhạc nhạc đúng lý hợp tình mà reo lên. không có cửa đâu không cửa sổ nàng đi vào đi mới có quỷ bờ juno bảy mươi huyết tộc truyền thuyết thảo căn hình nữ chủ bờ juno ở trước mặt màn hình ảo thượng điểm vài cái bạch nhạc nhạc trước mặt kia một bộ phận phi hành khí sát ngoài phảng phất thủy ngân giống nhau chậm rãi chiều hai bên lưu động trong thời gian ngắn một cái vương bức môn xuất hiện ở bạch nhạc nhạc trước mặt đi lên bờ juno lời ít mà ý nhiều bạch nhạc nhạc sờ sờ cái mũi nâng bước đạp đi lên phía sau cửa khoang ngay sau đó kích động lại khôi phục thành chân nhắn bộ dáng bạch nhạc nhạc thấy nhiều không trách bình tĩnh mà ở bờ juno bên người ngồi xuống mới vừa ngồi xuống định ghế dựa thượng liền lan tràn ra bốn đạo tinh tế dây thừng đem bạch nhạc nhạc chặt chẽ mà trói trụ cố định đang ngồi ghế phía trên tuy là bạch nhạc nhạc thần kinh kiên cường dẻo dai cũng kinh không được như thế kinh hách trong nháy mắt nàng trong đầu hiện ra rất nhiều ý niệm buộc chặt xe chớn. giống như có cái gì kỳ quái mà từ ngự trà trộn vào đi bạch nhạc nhạc sắc mặt xanh trắng biên giấy rủa biên quay đầu hướng tới bình tĩnh mà ngồi ở một bên bờ juno quát ngươi muốn làm gì phảng phất bị bóp chặt cổ tiểu thú giống nhau thanh âm thê lương mà tuyệt vọng bờ juno vẫn là kia phó lạnh như băng người sống chơi gần bộ dáng chỉ mơ hồ thấy trên trán gân xanh hơi hơi nhảy lên hai hạng hắn hàn băng dường như thanh âm ở bên trong xe nhớ tới cơm miệng Ở nhiều lời một chữ liền đem ngươi ném xuống. Vài giây sau, bạch nhạc nhạc chỉ lấy một đôi mắt ngó bờ Juno, nhỏ giọng nói thầm nói, nếu không ngươi hảo là đem ta ném xuống đi. Bờ Juno, bạch nhạc nhạc, không cần khiêu chiến ta kiên nhẫn. Nghe vậy bạch nhạc nhạc gắt gao ngậm miệng lại, thân mình như sâu lông giống nhau ở trên chỗ ngồi mấp máy, cũng không biết kia dây thừng là cái gì tài liệu làm, nàng lăn lộn lâu như vậy, ngược lại càng trói càng chặt, thẳng lặc đến người không thở nổi. Bạch nhạc nhạc chỉ cảm thấy không khí càng ngày càng loãng, bạch bạch thịt thị khuôn mặt nhỏ dần dần chiều xanh tím sắc phát triển, nàng phí công mà mở to hai mắt, trong đầu chỉ chuyển động một ý niệm, lần này, nàng muốn như vậy nẹn khuất mà buồn chết ở điều khiển vị thượng sao. Hôn hôn độn đột chung, bạch nhạc nhạc chỉ cảm thấy trên môi chuyển đến một trận lạnh léo, chỉ trong chốc lát gian, kia mát lạnh chi ý liền chuyển khắp khắp người, hôn độn đại não lập tức trở nên thanh tỉnh. nàng tình tưởng thấy cặp kia đỏ như máu trong con người chính mình khiếp sợ mạc danh bộ dáng bờ Juno đứng dậy nhọn nhọn răng nanh sẹt qua nàng khoe miệng đâm thủng nàng kiều nộn ra thịt một giọt màu đỏ tươi huyết tích thấm ra kia trương thanh tú mặt trở nên quyến rũ mà mị hoặc thẳng câu đến người muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng lấy máu không lưu bờ Juno ánh mắt hơi ám chỉ nhẹ giọng nói câu ngồi ổn liền khởi động phi hành khí bay về phía bầu trời đêm bạch nhạc, nhạc che miệng môi Khoe miệng bất chi rắc mà chịu chịu, nói nàng này xem như bị mê hôn vẫn là bị mê hôn. Này nam nhân chiếm tiện nghi còn kéo như vậy một bộ diện than dạng, nhìn khiến cho người cảm thấy khó chịu. Nàng sở dựa vào bất quá là hắn đối nàng bao dung, đừng nói hắn chỉ là thân nàng một ngụm, chính là hiện tại hắn tưởng đem nàng ngay tại chỗ tử hình, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà khuất phục Như vậy tưởng tượng, bạch nhạc nhạc liền cảm thấy thập phần nghẹn khuất, nàng như thế nào sẽ rơi xuống như thế đồng ruộng. Mặc cho người khinh đủ, nàng khi nào trở nên như vậy bất thức Bạch nhạc nhạc, hết thể đều là vì nhiệm vụ. Ngươi muốn nhẫn, ngươi muốn nhẫn, nhẫn cái con khỉ a nhẫn. Bạch nhạc nhạc mày liễu dù sao, uống đến, ngươi. Ngươi tự vừa mới bật thốt lên, liền thấy bờ Juno không biết tấn cái gì cái nút, phi hành khí nghiêng thành 90 độ góc vùng, như đạn pháo giống nhau bắn đi ra ngoài. Thật lớn quán tính chuyển đến, bạch nhạc nhạc phần lưng gắt gao mà dán ở lưng ghế thượng. Nếu không phải trên người dây thừng cột lấy, cơ hồ bị quăng đi ra ngoài. Dư lại nói cùng phong nuốt vào bụng, bạch nhạc nhạc trong đầu chỉ có một ý niệm, cứu mạng A. Màu đen phi hành khí xẹt qua bầu trời đêm, chỉ để lại một cái màu đen tàn ảnh chậm rãi trở nên đạm bạc. Bạch nhạc nhạc chân mềm nút, suýt nữa ngã quỷ trên mặt đất, một cái hữu lực cánh tay dối tới, gắt gao mà cô trụ nàng nèo thon. Cẩn thận! Bạch nhạc nhạc trắng kia vẻ mặt đạm nhiên nam nhân. còn không phải trách người, nàng còn chưa từng gặp qua kỹ thuật như thế cha nam nhân, quả thực là vũ nhục hắn chiến thần tên tuổi, ngồi như vậy phi hành khí, còn không bằng làm kêu cự long tới thoải mái. Từ người ngoài góc độ chỉ nhìn thấy nhỏ sinh màu đen bóng người suy yếu vô lực mà nằm ở cao lớn tuấn mỹ huyết tộc trong lòng ngực, hai người thâm tình chân thành mà đối diện, quanh thân tràn ngập say lòng người hồng nhạt hơi thở. Vây xem huyết tộc bị trận này độ nét thâm kinh sợ, Khó trách Bờ Juno tướng quân đối những cái đó đưa tới cửa đi mị nữ sóng bá, khinh thường nhìn lại, nguyên lai like hắn thích chính là này một ngụn tầm mắt dừng ở mảnh mai mà nằm ở chiến thần trong lòng ngực người, chúng huyết tộc thật sâu mà hút một ngụn Bờ Juno tướng quân phẩm vị thật đúng là quỷ dị ly kỳ ý vị sâu xa. Hậu chi hậu giác mà bạch nhạc nhạc rốt cuộc nhận thấy được không đúng, hoảng loạn mà từ Bờ Juno trong lòng ngực rẽ rủa ra tới, mắt to nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy tốt năm tốt 3 mà huyết tộc giống như nhàn nhãm mà từ hai người bên người đi qua, bạch nhạc nhạc nhẹ nhàng thở ra, còn hảo chưa chọc người chú ý, túi đầu vướt phẳng trên quần áo nếp hốn, bạch nhạc nhạc ngửa đầu nhìn thoáng qua bên người nam nhân, nhẹ giọng hỏi, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Xem diễn! Bờ du nô nhàn nhạt điệu đạo, nắm tay nàng hướng tới kia điêu khắc hoa lệ phù điêu cửa đã đi đến. Bạch nhạc nhạc hô hấp chậm rãi phát khẩn. Mắt thấy kia phức tạp dày nặng cửa đá càng ngày càng gần, nàng trong lòng bàn tay thấm ra tinh mịn mồ hôi, chỉ cảm thấy cả người đều lâm vào thật lớn khủng hoảng bên trong. Giờ phút này nàng chỉ nghĩ thoát đi, nề hà nắm nàng cái tay kia dùng sức cực đại, chặt chẽ cô nàng, kêu nàng vô pháp chạy thoát. Nàng kỳ thật rất ngốc, rõ ràng biết người kia đã không phải nàng nhận được cái kia, chính là nàng lại không tự chủ được mà tưởng hắn, niệm hắn, thậm chí ở hắn phản bội nàng lúc sau. Như cũ luyến tiết hận hàn đoan hắn, hiện giờ nàng muốn lại lần nữa đối mặt hắn, nàng phải dùng cái gì tâm tình đối mặt, đối mặt hắn, cùng hắn nàng. Không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, kia phức tạp hoa lệ cửa đá chậm rãi mở ra, bờ Juno nắm tay nàng đạp đi vào. Sự thật chứng minh, kệ xạ phẩm vị cùng bờ Juno có cách biệt một trời, bờ Juno lâu đài trống không, chút nào không giống một cái theo đuổi hoàn mỹ xa hoa huyết tộc chỗ ở, kệ xạ lâu đài cùng người của hắn giống nhau. tinh xảo mà lại hoa lệ. Thời trung cổ phong cách trong đại sảnh, ăn mặc hoa lệ gỗ thịt phong huyết tộc tốt năm tốt 3 mà tụ ở bên nhau. Thấp giọng đàm luận cái gì? Số lượng như thế tuấn mỹ huyết tộc tụ tập ở bên nhau, thật sự gọi người ngón trỏ đại động, nước miếng giang hàng du. Bờ Juno lạnh buốt thanh âm bay tới, hàng khí bước người, thẳng dậy người máu đều phải đông lại lên giống nhau. Người đang xem chút cái gì? Bạch nhạc nhạc thành si mê trạng, thật nhiều mỹ nam. Vừa dứt lời. Bạch Nhạc Nhạc liền cảm thấy bốn phía độ ấm chợt hạ thấp, nước mắt, chỉ thấy bờ Juno trong mắt Hàn Quang lập lòe. Bạch Nhạc Nhạc giật mình linh đánh cái dùng mình, chân chó mười phần mà sửa miệng, cái kia, vì cái gì tới đều là nam nhân. Biến tìm bốn phía, cư nhiên học không đến một nữ tính huyết tộc tung tích, nghĩ đến thật đúng là quỷ dị. Hàn khí tối lui, bờ Juno đầu cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt, nói, tự nhiên là vì xem hóa. Nhìn xem, cái kia gây giống giả. Có hay không tư cách, sinh hạ huyết tộc cao quý huyết mạch, bạch nhạc nhạc, gây giống giả, là chỉ cái kia bị kệ xã hội trong ngực trung ẩn sao. Nhớ tới ngày ấy nhìn thấy kệ xã kia ôn nhu ánh mắt, bạch nhạc nhạc trong lòng liền cảm thấy dầu dĩ, như vậy một cái cao ngạo nam nhân, có thể cho phép bên nam nhân nhớ thương hắn ái nhân sao. 71 huyết tộc truyền thuyết thảo căn hình nữ chủ, gây giống giả, là chỉ cái kia bị kệ xã hội trong ngực trung ẩn sao. nhớ tới ngày ấy nhìn thấy kẻ xả kia ôn nhu ánh mắt bạch nhạc nhạc trong lòng liền cảm thấy dầu dĩ như vậy một cái cao ngạo nam nhân có thể cho phép bên nam nhân nhớ thương hắn trong lòng được chứ bạch nhạc nhạc nhất thời trầm mặc vô ngữ tuy rằng đã từ bỏ chính là trơ mắt mà nhìn hắn hộ biến thành một người khác cùng nàng ở không chút nào quan hệ loại này trên lệnh cảm làm nàng cả người đều cảm thấy thập phần không thoải mái đám chìm ở chính mình suy nghĩ chung bạch nhạc, nhạc hoàn toàn xem nhẹ bên cạnh bờ juno Bờ Juno chỉ là nhìn nàng, ánh mắt đen tối không rõ, bổn phật chịu tải không đếm được bi thống giống nhau. Đại sảnh ánh đèn tối sâm đi xuống, một đạo màu lam nhạt vận tốc ánh sáng đắp ở phục cổ cầu thang phía trên, mọi người ánh mắt ngay sau đó một nhạc qua đi, chỉ thấy một đôi bích nhân cầm tay xuất hiện ở cổ sáng bên trong. Kệ xà ăn mặc một thân màu bạc phục cổ kỵ trang, vai rộng hẹp nông, tứ chi thon dài, kia tinh xảo gương mặt tựa như nhất thượng thừa mỹ chạm ngọc chắc mà thành. mị đến bức người tâm hồn hắn trong lòng ngực nữ tử so với hắn chút nào không thua kém mắt ngọc mày ngài tóc đen như mây tinh tế là lướt thân mình bao vây ở một tịch màu đen váy dài bên trong bên hông tùng tùng hệ một cái màu trắng đai lưng cổ tay háo làn váy chỗ ra thêu màu trắng tường vân vân có vẻ thanh nhã tươi mát hai người sau khi xuất hiện mọi người thần sắc một ngừng tiếp theo trong mắt liền tản mát ra một loại cuồng nhiệt chi sắc không đếm được tầm mắt đồng thời tụ tập ở ẻn hơi hơi phồng lên bụng. Gây giống giả, huyết tộc hy vọng, có thể sinh sản huyết tộc hậu đại nữ nhân, truyền thuyết nàng huyết là đối huyết tộc tới nói là trí cao vô thượng mỹ vị, lại cũng là thực cốt độc dược, chỉ cần hưởng qua một dọn, khác đồ ăn liền lại không có tư vị, như vậy một đạo cực phẩm mỹ thực, lại là huyết tộc sinh sản hy vọng, này không thể không nói là cực đại trâm trọng. Tiến đến tham gia lần này hiến hội không có chỗ nào mà không phải là huyết tộc chung quý tộc nhân vật, bọn họ ngày thường cao cao tại thượng, trước mắt lại muốn cùng một cái ở bọn họ xem ra cùng đồ ăn giống nhau như lúc nữ nhân trên người tới sinh sản hậu đại. Nếu đặt ở ngày xưa, chúng huyết tộc tất nhiên là đối nàng khinh thường nhìn lại, chính là huyết tộc gần nhất mấy năm nay thực dân tinh cầu khuyết trương quá lớn, vô số huyết tộc nga xuống, có rất nhiều quý tộc huyết mạch chỉ còn lại có một người. Nếu là những cái đó huyết tộc tử vong, cái kia huyết mạch liền hoàn toàn diệt sạch. Vì thế, chúng huyết tộc không thể không thỏa hiệp, tới tham gia cái này hiến hội, chúng huyết tộc âm thầm may mắn. May mắn cái này gây giống giả lớn lên tương đối phù hợp huyết tộc thẩm mỹ. Nếu là nguyên lai like cái kia tư trốn gây giống giả, chúng huyết tộc chỉ sợ còn muốn cân nhắc vài phần. Đây là xích quả quả ghét bỏ có hay không? Kệ xạ trên mặt tuy mang theo cười. Đôi mắt chỗ sâu trong lại là một mảnh băng hàn chi ý, chiếm hữu tính mà ôm sắt trong lòng ngực nữ tử. Những cái đó trưởng lão hội người cũng quá không đem hắn để vào mắt, En còn ở thời gian mang thai, liền an bài như vậy một ít người tới, chỉ xem bọn họ những cái đó tham lam ánh mắt liền làm hắn cảm thấy thập phần khó chịu. En chỉ có thể thuộc về hắn, bất luận cái gì huyết tộc mơ tưởng đúng tràng mảy may. Kệ xạ ôm lấy En chậm rãi bước xuống bậc thang, lạnh băng tầm mắt nhìn quanh bốn phía. Nhát gan huyết tộc nhiếp với hắn uy danh sôi nổi dịch khai tầm mắt, gan lớn huyết tộc liền khiêu khích mà nhìn hắn, xâm lược ý vị mười phần ánh mắt trên dưới nhìn quét trong lòng ngực hắn. Kệ xạ hư lạnh một tiếng, không để ý tới những cái đó khiêu khích mà tầm mắt, ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở bờ Juno trên người. Bạch nhạc nhạc ở kệ xạ tầm mắt đảo qua tới khi bấn ở hô hấp, thấy hắn tầm mắt không hề có ở trên người nàng tạm dừng, nàng tâm dần dần mà lạnh xuống dưới. cuối cùng đông lại thành một mảnh lạnh băng không đó là không nàng còn ở hy vọng xa vời cái gì người thua kệ xạ trong thanh âm mang theo một tia đắc ý hẹn thuộc về ta bờ juno sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng thanh âm thanh thanh lãnh lãnh nghe không ra một tia cảm tình đúng vậy ta thua chỉ là ngươi được đến liền thật là ngươi muốn sao kệ xạ không dao động tầm mắt lơ đãng mà đảo qua bờ juno bên người cái kia khô cằn mà màu đen thân ảnh đôi mắt chỗ sâu trong một thốc nho nhỏ ngọn lửa nhảy lên hắn khỏe miệng gợi lên một tia nếp nhăn trên mặt khi cười trầm dai nói chẳng lẽ ngươi được đến đó là ngươi muốn sao một vạn nhiều năm ngươi kia buồn cười ý niệm còn không có biến sao bờ juno thần sắc lạnh lùng trong mắt mang theo nhẹ nhẹ cảnh cáo ý vị kệ xạ trên mặt mang theo cười chút nào không cho mà cùng bờ juno đối diện hai người chi gian sóng ngầm kích động Bạch nhạc nhạc lại sờ không rõ ràng lắm hai người ở đánh cái gì bí hiểm, lúc này nàng toàn bộ tinh thần toàn đặt ở ẻn trên người, bị hộ ở kệ xả trong lòng ngực ẻn kiểu diễm như hoa, kia đầy mặt hạnh phúc chi sắc thật sâu mà đau đớn bạch nhạc nhạc mắt. Ở vào từng vòng đối nàng lòng mang ý xấu huyết tộc giữa, ẻn tương đương bình tĩnh, nàng tầm mắt dừng ở trang điểm đến thập phần cá tính bạch nhạc nhạc trên người, ám màu nâu đôi mắt nổi lên còn sóng. Ha ha, không nghĩ tới. Ngươi còn có thể tồn tại trở về, thật sự là hảo bản lĩnh. Thuần khiết hán ngữ từ nàng trong miệng thốt ra, bạch nhạc nhạc sửng sốt, sắc mặt ngay sau đó biến đổi, nàng lại như thế nào nhận ra nàng. em không biết ở kệ xạ bên thai nói gì đó, kệ xạ sùng nịch mà sờ sờ nàng đầu, liền bung ra vòng cánh tay của nàng. hẹn thân nhàn lay động mà đi đến bạch nhạc nhạc bên người, tự nhiên mà vậy mà dắt tay nàng. Bạch nhạc nhạc đen nhánh móng vuốt cùng ẩn trắng non tươi mới tay nhỏ hình thành nhìn thấy ghê người đối lập nàng theo bản năng mà muốn tránh thoát khai ẩn, ai ngờ nàng sức lực lại đại kinh người cơ hồ là liền lôi tún đem nàng tốn ly đại sảnh trung quanh mà huyết tộc nhìn hai người rời đi lại không biết cố kỵ cái gì quỷ dị mà không có tiến lên en đem bạch nhạc nhạc kéo dài tới ban công phía trên màu bạc ánh trăng xái lạc ánh trăng dưới en mị đến kinh tâm động phách nàng dựa nghiêng trên khắc hoa lan căn thượng. Gió đêm thổi qua, tơ lụa sợi tóc theo gió phi dương, một cổ như có như không hương khí quanh quẩn ở không khí bên trong. Bạch nhạc nhạc, ngươi thấy rõ ràng sao? Địa cầu đã hủy diệt, cái này vũ trụ chung liền chỉ có nàng cùng hai người sẽ giảng hán ngữ. Ấn nếu dùng hán ngữ lời nói, nhất định là nhận ra thân phận của nàng, ở làm bộ nghe không hiểu, liền có vẻ dối trá buồn cười. Ấn trong miệng nói ác độc nhất khắc nghiệt nói. trên mặt lại như cũng là một bộ ý cười doanh doanh bộ dáng nàng nói bạch nhạc nhạc ngươi xem đây là ngươi đã tưởng sở nam nhân ngươi cho rằng hắn ngươi kỳ thật hắn bất quá là cái này vũ trụ duy nhất mà thôi đương ngươi không phải duy nhất lại có so ngươi càng tốt lựa chọn kệ xạ như vậy hoàn mỹ nam nhân như thế nào còn sẽ lựa chọn ngươi en nói tự tự chu tâm bạch nhạc nhạc lại không có cái gì cái cọ tâm tư nàng ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía en bụng nhỏ kia hơi hơi phồng lên độ cung buồn Phật ở trào phúng nàng giống nhau, hết thể đều đã thành kết cục đã định, nàng thua hoàn toàn, không phải bại cấp Ấn, chỉ là bại cấp thời gian mà thôi. Em thấy bạch nhạc nhạc sắc mặt chút nào bất biến, là bất biến, thấy thế nào đều là một mảnh đen nhánh mà thôi, quyết định hạ cuối cùng một liều mánh dược, nàng nói, ta không biết ngươi là như thế nào leo lên bờ Juno, bất quá ngươi cho rằng hắn ngươi sao. Ta đảo muốn nhìn, hắn là như thế nào ngươi. bạch nhạc nhạc còn chưa phản ứng lại đây liền thấy một đạo ánh sáng chiều nàng huy tới bạch nhạc nhạc hạ ý tứ mà giơ tay chỉ cảm thấy cánh tay một trận đau nhức đỏ thắm máu phun trào mà ra bạch nhạc nhạc sắc mặt đại biến cái này n rõ ràng là muốn trí nàng vào chỗ chết trong chớp nhoáng bạch nhạc nhạc phất tay hung hăng mà đẩy n một phen n kêu thảm thiết một tiếng té ngã trên đất, lạnh băng đá cẩm thạch trên mặt màu đỏ máu bỏng rất nàng mắt không đếm được mà huyết tộc chiều bọn họ nhào tới Bạch nhạc nhạc trên mặt mang theo kỳ dị mà tôi cười, nhìn gầm rú chiều nàng đánh tới huyết tộc, thanh lánh mà ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt trắng bệnh nằm trên mặt đất ẻn nói, thả nhìn xem, ngươi cái tiếc hắn, ngươi đến tình trạng gì đi. Bên hai truyền đến đinh một tiếng giòn vang, hệ thống máy móc lạnh băng thanh âm ở nàng trong đầu vang lên chúc mừng người chơi đánh bại nữ xứng xoay người hệ thống mang theo giả, người chơi sắp trở về thế giới hiện thực, đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8. 7. Bạch nhạc nhạc quyến luyến mà nhìn thoáng qua bờ Juno, bên môi gợi lên một mặt thanh thiện ý cười. Người này minh kỳ ám chỉ như vậy rõ ràng, nàng lại như thế nào ngu rốt, cũng có thể biết được hắn rốt cuộc là ai, chỉ là, thực xin lỗi, không có thể bồi ngươi đến cuối cùng. Kỳ ca, ca tài kiến. Ánh mặt trời từ cửa kính xuyên thấu tiến vào, vì nhà ở mạ lên một tầng nhàn nhạt ánh địa quang huy, nằm ở trên giường thiếu nữ thật dài lông mi hơi hơi rung động. tiếp theo liền chậm rãi mở hai mắt bạch nhạc nhạc từ trên giường ngồi dậy có chút mê mang mà đại lượng bốn phía màu trắng vách tường màu lam khăn trải giường nàng thích nhất miệng rộng hầu ngơ ngốc mà ngốc tại thảm thượng đây là nàng phòng nàng đã trở lại bạch nhạc nhạc ngơ ngẩn mà nhìn bốn phía nước mắt chậm rãi chạy xuống dưới nàng đã trở lại nàng sẽ không còn được gặp lại hắn mảnh khảnh thiếu nữ bộ mặt thất thanh khóc giống buồn phật mất đi sinh mệnh nhất quý giá đồ vật giống nhau Ngươi xác định. Đúng vậy, ta xác định, ta nguyện ý đại thác nàng ở thế giới này vĩnh viễn luân hồi đi xuống, thẳng đến thế giới này hoàn toàn chữa trị hoàn thành, thỉnh ngươi đem nàng đưa về hiện thực. Vì cái gì làm như vậy? Ta nàng. Toàn văn xong